khi đi tới hắc điếm chỗ con phố kia lúc lý thái nhìn đã đầy ấp người đường phố có chút kinh ngạc mỹ gói uy lực lớn như vậy sao chính mình ăn qua một lần vậy hay là phụ hoàng ban thưởng nhưng ngụy vị yêu cầu thật tốt cũng không phải như vậy à ừ chẳng lẽ ngụy vương điện hạ nói rượu ngon sẽ ở đó hắc điếm bên trong lý hiếu c ũ n g như có điều suy nghĩ hỏi lý thái gật đầu một cái có chút bất đắc dĩ nhìn lý hiếu c ũ n g nói xin lỗi à vương thúc thái cũng không nghĩ tới đây lại nhưng đã đầy ấ p cả người như vậy huyên náo một cái cho dù uống được rượu ngon cũng nếm không ra phần kia ý cảnh vương thúc muốn không hôm nào đợi người không nhiều thời điểm trở lại đi lý hiếu cũng nhìn nhân đẩy người đường phố bất đắc dĩ gật đầu một cái được rồi xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau vốn định cùng ngươi uống thỏa thích một phen hôm nay là không có cơ hội đúng rồi vương thúc thái đã để cho dương p h ạ m đi tân mở một nhà t i u quán rồi đợi t i u quán khai trường thái lại mời vương thúc tới cực kỳ thể nghiệm một phen đến lúc đó để cho dương p h ạ m tên kia an bài cái nhã gian rượu ngon ý cảnh liền đều có lý thái ngay sau đó nói dương p h ạ m lý hiếu c u n g xứng sở có chút thất thần vương thúc ngươi làm sao vậy lý thái thấy lý hiếu c u n g đột nhiên thất thần hơi kinh ngạc hỏi lý hiếu c u n g lắc đầu một cái mỉm cười nói chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi cư nhiên như thế gọi kia hắc điếm ông chủ xem ra các ngươi quan hệ không tệ à. lý thái cười một tiếng nói dương p h ạ m rất thú vị ta cùng hắn đoán là có chút giao tình đi kia vương thúc thái liền cáo từ trước lý hiếu c u n g gật đầu một cái v ớ i tay cùng lý thái cáo biệt nhìn lý thái đi xa lý hiếu c u n g ngắm nhìn đám người cuối hắc điếm hơi nhữ mày không biết đang suy nghĩ gì giờ phút này hắc điếm lại là ở vào quan môn trạng thái cửa một đám người bất đắc dĩ chờ đợi ngay từ lúc một khắc đồng hồ trước dương phạm vẽ xong rồi t i ể u quán bản vẽ sơ bộ sau liền ra cửa dù sao chỉ có bản vẽ sơ bộ là không đủ được tìm công tượng để xây dự cho nên dương p h ạ m cứ dựa theo đ ờ i trước chi nhớ đi tìm nhận biết công tượng đi mà cùng lúc đó lý thái ngồi cổ kiệu trở về phủ trên đường kiến thức dương p h ạ m thiết kế sản phẩm mới buổi họp báo lý thái đôi dương p h ạ m lại có nhận thức mới a phúc đ ổ i đường đi trong cung ta muốn đi ra mắt phụ hoàng lý thái vén lên cổ kiệu d è m cửa sổ hướng về phía bên cạnh theo sát người đàn ông trung niên nói người đàn ông trung niên liền là trước kia đi cho dương p h ạ m đưa địa khế vương q u ả n g i a nghe được lý thái phân phó vương quản gia vội vàng hướng kiệu phu phân phó đổi đường đi hoàng cung liên quan tới dương phạm sự tình lý thái còn không có cùng lý nhị nói bây giờ nhìn xong rồi sản phẩm mới buổi họp báo lý thái cảm thấy là thời điểm suy nghĩ lý nhị báo cáo xuống dương phạm tình huống thái cự cung cam lộ điện lý nhị vẫn ở chỗ cũ nhìn tấu độc rất cần cùng một vị hoàng đế khải bẩm bệ hạ ngụy vương điện hạ cầu kiến một tiếng c h ó i thai thanh â m chuyển vào lý nhị trong thai lý nhị buông xuống tấu độc nhìn cam lộ điện ngoại lý thái chính không người đứng ở cửa chờ đợi triệu đến là thanh tức c a vào đi lý nhị khẽ cười nói đối với lý thái lý nhị là rất thích hắn cảm thấy lý thái về tính cách là tối giống như hắn mặc dù dáng dấp mập nhiều chút nhưng cái này cũng lộ ra phú thái à. nếu như nếu như lý thái là con trai trưởng thật là tốt biết bao à. lý thừa can là đích t r ư ở n g tử cho nên làm chủ rồi đông cung nhưng hắn chân khập khiếp rồi một cái đế vương tại sao có thể có sinh lý chỗ thiếu đây đối với lý thừa càn chân lý nhị rất khổ não tìm khắp lương ý cũng không có pháp trì khỏi bệnh lý nhị từng nói xa nói gần hỏi trưởng tôn vô kỵ cảm thấy lý thái thế nào có thể hay không đảm đương nhiệm vụ lớn trưởng tôn vô kỵ chỉ c huyền ỉ h vũ môn phương hướng sau đó cúi đầu không nói lý nhị như thế nào còn không biết đây là tự nói với mình không muốn tái hiện đã từng một màn kia thanh tức a hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới gặp ta ta xem ngươi khoảng thời gian này rất bận rộn à. lý nhị đứng lên thư triển thư triển rồi không lý thái chạy chậm đến lý nhị bên người cung kính nói nhi thần tưởng niệm phụ hoàng rồi cho nên vào cung đến xem thử phụ hoàng mặc dù biết lý thái khẳng định không phải là bởi vì tưởng niệm mình m ớ i đến nhưng là một m cha già nghe được con trai nói như vậy tâm lý hay lại là rất cao hứng không như chính mình cầm không có ý chí tiến thủ con trai lớn cả ngày bực bội ở trong đông cung không biết ở bận rộn những thứ gì được rồi ngươi tới khẳng định còn có những chuyện khác đi nói một chút đi lý nhị cười nói lý thái tổ chức hạ phát biểu mở miệng nói nhi thần lần này tới là muốn cùng phụ hoàng nói một món lợi nước lợi dân đại sự lý nhị có chút kinh ngạc lợi nước lợi dân đại sự đề tài này chuyển biến cũng không tránh khỏi quá nhanh nhiều chút đi lý nhị có chút hăng hái nhìn lý thái muốn muốn nghe một chút hắn nói là đại sự gì p h ụ hoàng còn nhớ có trước ngài từ trình tướng quân gia mang về mỹ gói lý thái cười tủm tìm hỏi lý nhị dĩ nhiên là nhớ n à y mỹ gói không chỉ có mỹ vị còn để cho mặc bị một hồi tốt đánh, cũng không biết mặc khôi phục trình đánh, không nào. Này mì gói thế nào? để hồi khôi thế thế một tốt biết mì sử sử bị gói lý Thái Đáp, mì gói mì nhị g cũng o ạ i trừ mỹ vị, k ô nông n còn lại chỗ đặc biệt. Ngược lại là phụ hoàng cùng mì gói đồng thời mang sơn tuyển, nó n g gói chỗ đặc cái có chút chỗ kỳ diệu. Chỗ lại lại là Lý biệt. thời kia diệu. diệu? phụ phu h mì về kỳ kỳ nhớ một chút kia nông phu sơn tuyển mùi vị cũng liền một dạng chứa chai ngược lại là nhìn không tệ rất có s i ê u tầm giá trị kia nông phu sơn tuyển c h a i vô s ắ c trong suốt so với trong cung đèn lưu ly còn phải trong suốt ba phần kỳ sơ nhi thần cho là đây chỉ là trình tướng quân ra mua một bộ lưu ly chế phẩm nhưng khi nhi thần đến đó ra hát điếm lúc mới phát hiện bình này rất nhiều mười văn tiền một chai cái gì cần có đều có như thế trong suốt lưu ly chế phẩm chỉ cần mười văn tiền là có thể mua được thật sự là lý thái d ọ n g có chút b u ồ n bã trong lòng lý nhị mẩn ra mình cũng cho là đây là trình dạo kim chuẩn bị một bộ lưu ly đồ chơi có giá trị không nhỏ còn khác nghĩ ngày khác đổi thường đổi thường. Nhưng nghe bồi bồi lý Thái vừa nhị ó i n ư lưu đường thế, 10 văn tiền một tiếp, chai, chế phẩm chẳng hả? h văn này bên ngoài cũng đứng Nói n giá đi, rồi ly đầy quá rẻ đi, lưu ly chế phẩm chẳng lẽ đã lẽ Lý、nhị、thần sắc trở nên nghiêm túc lưu ly chế phẩm không thể nào tiện nghi như vậy nhưng nếu bán được tiện nghi như vậy chỉ có thể nói rõ nhà kia h ắ c điếm nắm giữ hoàn chỉnh lưu ly chế pháp nhưng lý nhị vẫn không hiểu cho dù nắm giữ hoàn chỉnh lưu ly chế pháp cũng không phải như thế giá rẻ mới được cho nên nhi thần đi ngay nhà kia hát điếm t hắn ấ thấy y h kia ra c điếm ô gọi chủ. Hắn g dương phạm tuổi rất trẻ một người tuổi tắc cùng nhi thần tương phản nhưng cửa tiệm kia quả thật vô cùng thần dị ở nhi thần nói xa nói gần chung nhi thần phát hiện dương phạm là biết lưu ly li giá trị nhưng vẫn như cũ bán được rất tiện nghi cho nên nhi thần liền giả vờ hướng hắn mua lưu ly li chế pháp giá cả tùy tiện hắn mở nhưng hắn cự tuyệt nói nhi thần không hiểu lưu ly li chế pháp ý nghĩa cho nên trực tiếp cự tuyệt bây giờ lý thái nhắc tới còn có chút buồn mực dương phàm người kia cự tuyệt quá không nể mặt mũi rồi há cự tuyệt có chút ý tứ ngươi nói cho hắn biết thân phận của ngươi rồi không lý nhị c ư ờ i hỏi không có nhi thần trước một mực g i ấ u giếm thân phận lấy vương tử ngụy tên cùng hắn nói chuyện với nhau hắn có chút suy đoán mới đầu cho là nhi thần đến từ ngũ môn thất vọng ở nhi thần hủy bỏ hắn suy đoán sau hắn rất nhanh thông qua vương tử ngụy ba chữ đoán ra nhi thần thân phận chân thật nhưng cũng tức là hắn ở biết nhi thần thân phận sau lại còn không muốn đem lưu ly chế pháp giao ra ngược lại tiếp tục hỏi nhi thần có biết hay không lưu ly chế pháp đại biểu hàng nghĩa nhi thần cái kia tức ca lý thái cười khổ nói lý nhị có thể liên tưởng đến lý thái lúc đó thở hổn hển một người bình thường lại không mua vương ra sổ sách rất hình ảnh thú vị nhi thần trước hỏi ngược lại hắn hỏi hắn có biết hay không lưu ly chế pháp ý nghĩa người kêu lại lấy ra lưu ly chế thành ly rượu cùng nhi thần uống lên rượu đến hơn nữa lại còn tùy tùy tiện tiện lấy ra một thùng khối băng bỏ vào trong rượu tới ư ớp lạnh bất quá rượu kia thủy mùi vị thật không tệ đội thiên phụ hoàng có thể nếm thử hôm nay là không có cơ hội cái kia đã đầy áp cả người rồi lý thái có chút hoài niệm nói c ó ca rượu là thực sự kích thích ca con mắt của lý nhị sáng một cái có thể để cho lý thái cảm thấy là rượu ngon mùi vị đó khẳng định không kém có cơ hội ngược lại là có thể thử một chút có lẽ là tại sao mì gói một loại mỹ vị rượu ngon cũng khó nói bất quá những thứ này đều không coi là trọng điểm ở nhi thần một truy hỏi nữa hạ dương phàm rốt cuộc lấy ra một món bảo vật một món lưu ly chế thành bảo vật một món có thể d ì n h dập vũ trụ tinh không bảo vật truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, thợ rèn cùng con gái lúc giá trị trung tuần tháng b ố trường a n đã có chút nhật ý dương phàm bước từ từ ở trường a n thành vĩnh bình phường thỉnh thoảng số lớn bốn phía tựa hồ đang tìm cái gì đó đây là xuyên việt tới nay dương phạm lần đầu tiên ra xa như vậy môn chỉ có thể mượn trong trí nhớ ấn tượng mơ hồ đi trước t i ể u quán bản vẽ sơ bộ dương phạm đã thiết kế xong bây giờ cần chính là đi tìm công tượng ở phía trước thân trong trí nhớ ra ra mình tựa hồ nhận biết một ít công tượng ngụ ở vĩnh bình trong phường chính mình từng theo đến ra ra đã tới mấy lần nhưng thời gian qua đi quá lâu trí nhớ đã có nhiều chút mơ hồ chỉ có thể mượn đại khái ấn tượng ở bốn phía tìm theo không ngừng đi trước một trận liên miên không dứt rèn sắt âm thanh truyền vào dương p h ạ m trong thai rất rõ ràng phụ cận đây có một lò rèn cửa hàng theo thanh â m tìm dương p h ạ m rất nhanh tìm được nhà kia lò rèn đó là một nhà rất cửa hàng nhỏ đứng ở cửa là có thể đem sân nhìn một cái không sót gì cửa đứng nghiêm một tòa bằng sắt đền thờ đã dỉ loan g lộ dương p h ạ m trong chi nhớ tựa hồ có như vậy một tòa thiết bài phường chỉ là đã không tìm được năm đó bộ dáng dương p h ạ m có chút chân trờ nay cửa hàng nhỏ như vậy một cái thợ rèn tay nghề làm được hả có thể đánh tạo mình muốn đồ vật tới sao ở cửa hơi dừng lại dương phàm quyết định hay lại là lần nữa tìm một nhà đi trí nhớ dù sao đi qua nhiều năm như vậy khả năng đã có sai lệch rồi trở về có thể hỏi một chút vương trường quỹ hắn chắc chắn biết bên kia công tượng thích hợp hơn nhiều chút ngay tại dương phàm muốn rời khỏi thời điểm quắt to một tiếng trợn chuyển tới vê anh đứng lại vừa nói xong đến dương phàm trong thai một bóng người liền đồng thời xuất hiện ở dương phàm bên người dương phàm thân thể có chút cứng ngắc vừa mới kia tiếng quát to thật là đem hắn làm cho sợ hết hồn quay đầu lại một cái thành ra lập thất chi niên hán tử chính nửa ở trần t r ừ n g lớn con mắt chăm chú nhìn dương phạm hán tử kia trên người nửa k h o á t một món màu xanh đậm dài mảnh qua loa vây ở bên hông trên cổ đắp giật mình đã vàng ố hán cân cầm trên tay cùng nhau thiết truy khí thế hung hung quang thiên hóa nhật sáng sủa cắn khôn ngươi muốn làm gì dương phạm c a o mày hỏi hán tử kia sững sờ không nghĩ tới dương phạm nói ra một câu nói như vậy có chút không sờ được đầu não biết phát hiện dương phàm nhìn mình c h ầ m c h ầ m trên tay thiết truy hán tử mới ý thức tới mình bộ dáng như thế làm giống như cản đường đánh cướp sợ l à hù được vị thiếu niên này làm rồi hán tử liền tranh thủ trong tay thiết truy vương trong sân ném đi thật vừa đúng lúc liền rơi vào bên cạnh lò lửa thiết giá tử bên trên thiếu niên lang ngươi đừng hiểu lầm ta ta là không phải người xấu ta là thợ rèn hán tử có chút cả lam nói hơn nửa năm rồi nay lại là lần đầu tiên có người ở chính mình lò rèn trước nghỉ chân đơn này làm ăn ngàn vạn được bắt lại trong nhà sẽ chờ thức tới ra nổi nhìn hán tử vẻ mặt thật thà bộ dáng con mắt của dương phàm lóe lóe sẽ không phải là làm bộ làm tịch tới l ừ a gạt mình đi ta biết ngươi là thợ rèn nhưng là ta không rèn sắt ta ngay tại ngươi cửa nhà đi ngang qua nghe được rèn sắt â m thanh hiếu kỳ nhìn một chút không có những ý nghĩ khác dương phàm ấy nay nói hán tử nghe một chút sắt mặt trong nháy mắt giảm đạm xuống nguyên lai、like、chỉ là đi ngang qua a cha là có người tới rèn sắt rồi không một tiếng thanh sắp đồng âm từ trong cửa hàng chuyên gia một người mặc lam bạch sắc áo sơ mi tay ngắn cô bé chạy ra rất dễ thương cô bé năm sáu tuổi bộ dáng xem tướng mạo đại khái là hán tử kia con gái nghe được con gái câu hỏi hán tử sắc mặt có chút đỏ lên không biết nên trả lời như thế nào con gái ca ca ngươi là đến tìm cha rèn sắt sao cha tay nghề khá tốt tất cả mọi người thích đến tìm cha rèn sắt nữ hài mong đợi nhìn dương phàm hy vọng từ trong miệng hắn lấy được khẳng định trả lời đi vào dương phàm mới phát hiện trên người cô bé mặc cũng là không phải lam bạch sắc áo sơ mi tay ngắn mà là lam sắc áo sơ mi tay ngắn giặt sạch nhiều lần lắm trở nên phát bạch khởi tới cha có sinh ý rồi chúng ta có thể nhiều bán một ít hạt kê ấ y ư không nên quá nhiều một chén hạt kê là được cô bé lại nghiêng đầu nhìn về phía hán tử hán tử có chút lúng túng ấp úng không biết nghĩ như thế nào con gái giải thích Ali, cha vô dụng cha không tìm được công việc cho ngươi liền cơm ăn cũng không đủ no ban đầu ngươi nên với ngươi nương cùng đi hán tử vừa nói trong mắt cũng đã thoáng qua điểm một cái lệ quang dương phàm há miệng cuối cùng ngồi sổn người xuống nhìn cô bé nói ngươi gọi ali phải không rất êm hai tên ali khó nghe bởi vì mẫu thân từ bỏ ta cùng cha cho nên ta mới kêu ali rời đi cách cô bé giọng có chút hủy khuất nghe được cái này giải thích dương phàm thần sắc đ ọ c lại có chút không biết làm sao đã biết liền như vậy chạm đến cô bé chuyện thương tâm sao xin lỗi a l i ta không có gì ít năm lang vừa mới là ta đường đột nếu như ngươi có những chuyện khác lời nói liền đi trước đi mới vừa rồi chuyện xin lỗi hán tử một cái ôm lấy cô bé nhìn dương phàm ấy này nói dương phàm ngớ ngẩn nhìn hán tử hỏi nơi này n g ư ờ i có thể đánh tạo một ít chế tắc riêng đồ sát sao chính là ta ra bản vẽ ngươi tới chế tạo dương phàm cảm thấy là mình nói không nên nói mới đưa đến cô bé tâm tình đê mê tâm lý có chút ấ y náy đối với bằng sắc phẩm dương phàm đợi t i ể u quán thiết kế bản vẽ sơ bộ bên trong chỉ có một nơi chính là lò sưởi trong tường nếu chọn tây phương phong cách lô thạch t i ể u quán làm nguyên hình kia lò sưởi trong tường nhất định là không thể thiếu hơn nữa đơn thuần bán rượu t i ể u quán cũng là không phải dương phàm m u ố n lò sưởi trong tường ngoại trừ sưởi ấ ngoại còn có thể dùng đến thịt nướng cũng là một lựa chọn tốt nhưng là lò sưởi trong tường cấu tạo dương phàm cũng không quen thuộc tất vốn chuẩn bị chờ hệ thống thăng cấp sau khi thành công trực tiếp hối đoái một phần bản vẽ đi ra cho nên lần này đi ra chủ yếu mục đích cũng là không phải tìm thợ rèn chỉ là thuận đường nhìn một chút nhưng giờ phút này tình huống dương phàm lại không thể cứ như vậy làm như không nhìn thấy cho nên không thể làm gì khác hơn là hỏi thợ rèn có thể phủ định chế rồi hán tử kia sững sờ không nghĩ tới dương phàm lại tạm thời lại thay đổi chủ ý nguyện ý tới tìm mình chế tạo lúc này có chút hoan hỉ dĩ nhiên có thể bất kể nhiều tinh tế vật kiện ta đều có thể chế tạo hán tử kích động nói nếu có thể làm thành đơn này làm ăn là có thể cho con gái mua thêm một ít hạt kê để nấu cháo rồi dương phàm đại não nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ t i ể u quán nơi nào có thể dùng bên trên bằng sắt vật kiện bàn ghế hay lại là liền như vậy dương phàm chuẩn bị trực tiếp hối đoái có sẵn cửa sổ bằng sắt dễ dàng d ì xét ý nuốt còn có thể nhưng đại đường trước mắt g i ã luyện kỹ thuật h i ệ n nhiên còn đạt đến không đến nước này như thế nào tìm được tìm tới một cái bằng s ắ t vật kiện hơn nữa còn có thể là trước mắt đại đường chế tạo công nghệ có thể thực hiện suy nghĩ một vòng rốt cục vẫn phải để cho dương phàm cho nghĩ ra một cái bằng s ắ t vật kiện từ trong ngực móc ra bút c h ì dương phàm tay lấy ra phát họa giấy bắt đầu câu lặc hán tử vẽ mặt mộng bức nhìn dương phàm nắm không biết tên bút ở một tấm không biết tên trên giấy phát họa sửa đổi đến chỉ chốc lát sau dương phàm đem vẽ song bản vẽ sơ bộ đưa cho hán tử người xem một chút cái này có thể đánh tạo sao yêu cầu mỗi cái tổ kiện giữa phải vô cùng vững chắc tuyệt đối không thể đột nhiên chặt đ ứ t dương phàm mỉm cười nói hán tử nhận lấy bản vẽ sơ bộ nhìn một chút rất cổ cái một cái vật kiện một cây thẳng tắp chủ cái chung quanh lại bổ sung thêm chín chi cái chi cái co c o n hình chi cái cuối là một tòa hoa sen trạng thái vật kiện hán tử cho tới bây giờ không bái kiến loại này khuôn mẫu đồ vật theo bản năng hỏi chuyện này đây là cái gì đèn treo chủ thể cơ cấu chiếu sáng dùng chương ba mươi mốt khiếp sợ lý nhị hoàng thành thái cực cung cam lộ điện nghe được lý thái lời nói lý nhị chân mày không khỏi nữ h một cái một món có thể d ì n h dập vũ trụ tinh không bảo vật đây là đang đùa gì thế thanh tước ngươi đang nói gì bảo vật gì lý nhị t a o mày hỏi thấy lý nhị vẻ mặt này lý thái thì biết rõ phụ hoàng hiển nhiên là không tin lý thái lúc này cũng không chậm trễ trực tiếp đem chính mình thông qua ống nhòm thấy hình ảnh nói ra hoang đường thật là hoang đường lý nhị giận không kèm được t r ậ n mắt nhìn lý thái l ư ớ t mắt thông qua một cái lưu ly chế thành ống sắt là có thể thấy tinh không diện mạo chân thực này là đang nói gì mê sảng b u ồ n cười nhất là lý thái lại nói này thần châu đại địa chỉ là vô ngân tinh không một cái ngôi sao còn mẹ nó là tròn hình thiên viên địa phương chính là từ xưa truyền xuống chân lý lý thái đây là muốn lật đổ thánh nhân lời bản sao thanh tước ngươi bị che mắt kia hắc điếm ông chủ xem ra không phải là cái gì phu quân lại dùng bàng môn tả đạo tới che đậy ngươi ngươi ngày sau hay lại là bất tiếp xúc đi lý nhị sắc mặt tâm trầm thanh âm trở nên có chút lạnh lùng đứng lên lại có người dám trêu đùa thiên gia con cháu chẳng lẽ là muốn làm kia loạn thần tặc tử sao phu hoàng nhi thần nói câu câu là thật kia dương phản cũng chưa từng lừa dối nhi thần nhi thần chỉ muốn hỏi một câu thánh nhân có từng thật khi thấy tinh không sao chẳng qua chỉ là ngẩng đầu nhìn lên thôi mà nhi thần tận mắt thấy này mênh mông vô ngân tinh không tại sao nhi thần lợi muốn nói không thể coi là thật lý thái có chút bực tức nói nhìn lý thái này tấm tàu hỏa nhập ma dáng vẻ trong lòng lý nhị nổi nóng cực kỳ khá lắm dương phảm lại dám mê hoặc chính mình coi trọng nhất con trai thật coi chính mình không dám giết hắn sao thanh tước ngươi có thể biết lời này của ngươi nếu như truyền vào thiên hạ sẽ phát sinh cái gì lý nhị nhàn n h ạ t hỏi lý thái c a o mày ngược lại là chưa từng nghĩ tới cái này nhưng lý nhị này hỏi một chút lý thái trong nháy mắt biết lý nhị ý tứ công khai hủy bỏ thiên viên địa phương nếu là dân chúng bình thường thì coi như xong đi nhưng nếu như đại đường hoàng tử nói ra kia ảnh hưởng có thể liền là không phải một câu nói đơn giản như vậy lý thái hủy bỏ thánh nhân nói như vậy đó chính là cùng thánh nhân môn đồ đối nghịch thờ phượng này một lý luận thánh nhân môn đồ tuyệt đối sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí đến lúc đó đó là khen chính mình kinh tài tuyệt diễm khổng d ĩ n h đ ạ t sợ là cũng sẽ đem mũi r ù i chỉ hướng mình muốn thật đến khi đó, đó là lý nhị cũng không giữ được chính mình lý thái chỉ cảm thấy sống lưng ướt đ ấ m nếu không phải kia tinh không là mình tận mắt nhìn thấy lý thái thậm chí sẽ hoài nghi đây là lý thừa cản liên hiệp in và phát hành nhắm vào mình một trận âm mưu nhưng là mắt thấy mới là thật lý thái có thể tin chắc chính mình không có nhìn lầm đó chính là tinh không diện mạo chân thực thiên viên địa phương là lời nói vô căn cứ hủy bỏ thánh nhân nói như vậy chính là coi trời bằng vung lý thái phảng phất thấy được vô số thánh nhân môn đồ tìm đến mình luận đạo muốn đem chính mình đưa với từ địa bất quá chọn chiến thánh nhân quyền lý chuyện thật giống như rất kích thích đây phu hoàng y tứ nhi thần minh bạch nhưng là nhi thần có thể tin chắc kia ống nhòm đoán tinh không là chân chính tinh không không thể nghi ngờ trong đó lý luận nhi thần đã có biết một hai phu hoàng ngợi xem đây là nhi thần từ dương phàm nơi đó đem ra lưu ly vật kiện nghe dương phàm nói cái này gọi là kính v i ế n vọng có thể đem thật sự chiếu chuyện vật phóng đại nhi thần thử quả thật như thế thậm chí cùng nhìn s i n h s ắ n đồ vật vẫn có thể dẫn hỏa lý thái kiên tin ý nghĩ của mình hướng về phía lý nhị cãi kính viễn vọng dẫn hỏa n à y vậy là cái gì kỳ kỹ dâm xảo kia dương phàm rốt cuộc từ nơi nào chiếm được những đồ chơi này há thanh tước không ngại cho phụ hoàng biểu diễn một lượn lý nhị không thể đưa hay không nói muốn dùng sự thực tới đánh vỡ trong lòng lý thái vọng tưởng lý thái cũng vừa vặn là cái ý nghĩ này muốn dùng sự thực mà nói phục lý nhị phụ hoàng có thể hay không lấy một phong không trọng yếu chi tấu độc nhi thần vì phụ hoàng biểu diễn hạ hắn phóng đại khả năng lý thái k h ô n g người tuấn hỏi lý nhị từ trên bàn rút ra một phần tấu độc đưa cho lý thái để cho hắn biểu diễn lý thái mở ra tấu độc nhìn một cái sắc mặt cứng đờ n à y mẹ nó là ngự sử thai vạch tội hắn đi suốt đêm không về tấu độc hắn đại gia lý thái có chút l u n g túng mắt liếc lý nhị này sợ là cố ý cầm cho mình xem đi bất đắc dĩ lý thái chỉ cần cầm lên kính viết vọng tại án độc bên trên dựa theo phụ hoàng ngợi xem lý nhị cúi đầu liếc một cái lúc này mặt liền biến sắc chẳng biết lúc nào lý nhị cảm giác con mắt của mình nhìn cái gì đã có chút mơ hồ thái y chẩn đoán là phê duyệt tấu độc hao tâm tổn sức bị thương con mắt cho nên mỗi lần phê duyệt tấu độc lúc lý nhị trung quy yêu cầu đến gần mới có thể thấy rõ nhưng giờ phút này nay vừa cúi đầu lý nhị liền thấy một cái lớn chừng cái đấu tự mặc dù nói lớn chừng cái đấu có chút khoa trường nhưng lý nhị s ắ c s ắ c thật thật thấy rõ trước kia mặc dù chỉ là trong đó một hai tự còn lại như c ũ mơ hồ nhưng cái này đã đủ để cho lý nhị khiếp sợ lý nhị một cái nhận lấy lý thái trong tay kính viễn vọng cùng tấu độc tự cầm lên khoa tay múa chân đứng lên đúng như dự đoán ở kính viễn vọng di động bên dưới thật sự chiếu chi tự tất cả đều trở nên lớn không biết gấp đôi quả nhiên có phóng đại khả năng lý nhị t a y máy kính viễn vọng lặp đi lặp lại quan sát từ đầu đến cuối không hiểu nguyên lý bên trong nói thầm trong lòng đến chẳng lẽ là cái gì tiên pháp không được thấy lý nhị mặt đầy nghi ngờ lý thái đúng lúc giải thích phụ hoàng căn cứ nhi thần lật xem điện tích được có thể cùng này lưu ly mặt kiếng còn có liên quan ở thiên công tạo vật bên trên nhi thần lật xem đến một mảnh ghi lại nói là có người trong lúc vô tình nấu ra một khối lưu ly xuyên thấu qua lưu ly thật sự chiếu vật sẽ phát hiện vật kia thể nhỏ đi nhưng rời đi lưu ly lại lại không có biến hóa chút nào nhi thần nghĩ đến có lẽ cùng này kính viễn vọng nguyên lý tương tự cái kia có lẽ hẳn gọi là thả tiểu kính lý nhị nhai kỹ lý thái lời nói suy nghĩ nguyên lý bên trong nhưng chỉ bằng đôi câu vài lời quả thực khó khăn khuy kỳ chân m ạ o đúng rồi thanh tước ngươi không phải nói hắn còn có thể dẫn hòa sao cho phụ hoàng biểu diễn một phen có thể hay không về phần này kính viễn vọng nguyên lý chờ ngươi hiểu rõ nói cho phụ hoàng liền có thể lý nhị người này có một thói quen tốt chính là không nghĩ ra chuyện liền không muốn giao cho những người khác đi giày vò lý thái liên tu nói đúng sau đó dẫn lý nhị đi tới cam lộ điện trước cửa từ lý nhị trong tay nhận lấy kính viễn vọng cùng tấu độc liền chuẩn bị cho lý nhị biểu diễn dẫn hỏa khả năng nhưng vừa nhìn thấy là công văn lý thái liền vội vàng nhặt lên nói với lý nhị phu hoàng có thể có giấy vụn hoặc là có khô dẫn hỏa yêu cầu chịu tải vợt lý nhị chỉ chỉ lý thái trong tay công văn nhà nhặt n nói liền nói đi lý thái có chút kinh ngạc phu hoàng lại làm cho mình dùng này tấu độc tới đốt lửa chuyện này nếu như đúng như như lời ngươi nói này kính viễn vọng có thể dẫn hỏa như vậy tấu độc chính là một bên nói bậy nói bạn đốt thì thế nào nếu không phải có thể dẫn hỏa nay tấu độc chính ngươi giống như một phê phục kết quả nói cho ta biết lý nhị tựa như cười mà không phải cười nói lý thái bối rối đây là đang cảnh cáo chính mình a bất quá lý thái xác thực tin mình có thể thành công ngự sử thai đó là khốn kiếp lại dám mách lẻo chờ đi dựa theo lúc trước dương phàm biểu diễn bước lý thái đem kính viễn vọng ở dưới thái dương tập trung xác định vị trí lý thái dù sao cũng là thiên tài ba lượng rất nhanh thì hạ sao chép được dương phạm l ợ i muốn nói cái kia tập trung điểm sáng hướng về phía công văn chờ đợi hắn thiêu đốt một bên lao thái giám nhìn ngồi t r ồ m hổm dưới đất bệ hạ cùng ngụy vương có chút không hiểu nhưng bệ hạ ngụy vương cũng ngồi xuống đã biết nô tài chẳng lẽ còn có thể đứng đến cho nên lao thái giám cũng tiến tới một bên ngồi xuống lý nhị hầu nghi nhìn ngồi sổm một bên lao thái giám ngươi làm cái gì đây bệ hạ ngài và ngụy vương cũng ngồi xuống lao nô sao dám đứng a lý o Thái dám ngựa ngùng cười nói, ngựa ngùng l nhị cũng ó nói có chút cận giác khắc chốt, độc chính tích. c không nhở hỏa như phân thượng, không hắn. Thái thời thời thể thấy hiện khối khô hiện nhiên tiếp bất tự tấu trên xuất một tấm, đốt vết náo này mang này đến ràng bên vàng Nhị gì, gì, điểm mù xem xem mấu lầm vậy vậy quá quá Lao bị là Lý Lý ra rõ sẽ có chút t ứ c tắc kêu kỳ lạ âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ lý thái nói không giả thật có thể dẫn hỏa hay sao sau một khắc một đoá ngọn lửa cọ một chút trống rông xuất hiện công văn bên trên lập tức nổi lên rồi một đám lửa ngắm lên trước mắt một màn này lý nhị chừng lớn con mắt chuyện này điều này thật sự là nghe rợn cả người lê công công cũng ngọc ép chính mình nhìn thấy gì ngụy vương điện hạ lại vô căn cứ dẫn hỏa đây chẳng lẽ là nào đó phương ngoại thuật lý nhị nuốt nước miếng một cái cảm giác có chút khô miệng khô lưới đi cho chấm rót cốc nước đến chấm khát đúng rồi cho thêm thanh tức rót một ly lê công công gật đầu nói phải lui về phía sau rót nước đi lý thái nở nụ cười nhìn lý nhị một bức vội vàng khen ta bộ dáng khóe miệng của lý nhị kéo ra không nói gì trong lòng quá mức khiếp sợ thật là thần hồ kỳ kỵ phu hoàng này đó là dẫn hỏa khả năng lý thái dành công như vậy nói ồ lý nhị không mặn không lạt đáp một câu quả thực không biết nên nói cái gì lý thái đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ so sánh phụ h o à n g chỗ này thay đổi không sợ hai thái độ nhìn lại mình một chút lúc ấy kia kinh hoàng thất thố bộ dáng quá xấu hổ chương ba mươi hai tiền triều công tượng ở lý nhị khiếp sợ với kính viễn vọng dẫn hỏa khả năng đồng thời vĩnh bình phương lò rèn k i a nửa ở trần h ã n tử cũng nhìn chằm chằm trên tay bản vẽ sơ bộ s ử sở đèn treo rất cổ quái từ ngữ h ã n tử không hiểu nhiều lắm đây là rất sao căn nguyên nhưng dương phạm nói đây là chiếu sáng dùng liên tưởng chính mình đối chúc cụ hiểu ngược lại là nhìn ra chút cho phép bình thường chúc cụ đều là đặt ở cây cột cạnh hoặc là có đặc biệt nến quá bày da loại này bộ dáng t r ú c cụ cũng là lần đầu tiên thấy bất quá nhìn đường danh tựa hồ cũng không phải là cái gì biết bao phức tạp công nghệ có thể thử làm một lần thiếu niên lang ngươi này t r ú c cụ ta có thể làm hán tử dùng khẳng định giọng dương phàm cười một tiếng nói t r ú c cụ ta muốn này t r ú c cụ có thể là không phải bản vẽ sơ bộ nhìn lên được đơn giản như vậy đương nhiên rồi khẳng định là không phải thả ngươi trực tiếp chế tạo một cái c h ỉ n h thể đi ra có thể chia làm thật bộ phận một cái chủ cái c ù n g c h ú n i ta yêu cầu bọn họ liên tiếp thời điểm chặt chẽ liên kết không thể có cắt ra phong hiểm này chúc cụ muốn rất lớn cũng không dối gạt n g ư ờ i ta đây là để dùng cho ta tân mở tiểu quán chiếu sáng dùng tiểu quán trong phòng khách không thiết lập đưa còn lại chiếu sáng công cụ chỉ có cái này treo thật cao đèn treo cho nên này đèn treo muốn rất lớn lớn đến đủ để chiếu sáng hai tầng lầu đồng thời nó chín chi cái bên trên liên hoa thai ta yêu cầu tám mươi mốt phiến thiết diệp sắp tới khảm nạm dĩ nhiên cũng không thể đột nhiên xuống hán tử ngần người đủ để chiếu sáng hai tầng lầu t r ú c cụ này đến bao lớn ta còn không biết ngươi t i ể u quán tình huống nội bộ nếu như có thể ta muốn tự mình đi gặp nhìn như vậy mới nắm chắc hán tử suy nghĩ một chút nói dương p h ạ m từ trong ngực móc ra t i ể u quán bản vẽ sơ bộ đưa cho hán tử hán tử mở ra xem vẻ mặt ngộng bức nhìn bản vẽ sơ bộ đây là một kiến trúc gì t ố t cổ quái hình dáng nói là tháp đi nhưng nó lại không tháp cao như vậy nói là nhà ở đi cùng bình thường nhà ở có không có gì tương tự địa phương ngược lại là cùng tây phương đổ phòng có chút đến gần nhưng lại lộn xộn rồi đại đường kiến trúc phong cách thiếu niên lang đây chính là ngươi muốn xây tự quán hán tử có chút trần trờ hỏi dương phạm gật đầu một cái nhìn hán tử bộ dáng trần trờ hơi nghi hoặc một chút nói thế nào có gì không ổn địa phương sao hán tử lắc đầu liên tục không không có ta chính là hiếu kỳ nay tự quán nhìn cùng đại đường nhà ở không giống nhau lắm chẳng lẽ thiếu niên lang là cho tây vực hồ thương làm việc đây là tự ta tự quán khách nhân ngược lại là có mấy vị là hồ thương dương phàm cười n h ạ t nói hán tử gật đầu không hỏi thêm nữa mà là nắm đèn treo bản vẽ sơ bộ so sánh tự quán bản vẽ sơ bộ tinh tế ở lại trời đến hồi lâu hán tử nói dựa theo ngươi này tự quán bố trí vực này dù là lại lớn cũng không lớn dễ dàng chiếu sáng cả tự quán dù sao ngươi chỉ có chín chi cái mỗi một phía trên thả một chiếc đèn cũng chỉ có chín ngọn đèn độ sáng không đủ dương phàm gật đầu một cái điểm này chính mình cũng nghĩ đến nhưng là muốn đang vẽ hơn mấy bút hán tử kia có thể làm tới sao nếu là ta ở nơi này chín chi cái phía dưới từng cái chi cái ở xuống phía dưới phân ra chín tiểu chi cái đây dương phàm nhận lấy đèn treo bản vẽ sơ bộ lại thêm vào rồi vài nét bút hán tử nhìn dương phàm bổ sung sau đèn treo bản vẽ sơ bộ toàn thể phơi bảy tầng hai tháp trạng trúc cụ trạng thái phía trên nhất một tầng chín ngọn đèn chín ngọn đèn chính phía dưới lại chia ra chín chi cái đặt vào chín ngọn đèn lợi như vậy ngược lại là có thể bất quá nhìn ngươi này t i ể u quán bản vẽ sơ bộ ở nơi này đèn phía dưới hiển nhiên là có khách nhân vạn nhất đèn này cụ rơi xuống vậy xin lỗi ta miệng quả đen rồi hán tử có chút lúng túng nói dương phàm khoát tay một cái không có để ý hán tử lời nói trực tiếp nói ta cũng chính là lo lắng điểm này cho nên mới hỏi ngươi có thể hay không bảo đảm chúc cụ có ở đây không được ngoại lực tác dụng dưới tình huống bảo đảm nó vững chắc lúc này đại đường hàn công nghệ còn rất thô giáp cái này đèn treo lớn vô cùng vô căn cứ treo rất lạc phong hiểm cũng lớn hơn hán tử cao mày suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói có thể làm nhưng là ta cần muốn đem nó sách h â n nếu như ngươi muốn một cái hoàn chỉnh chúc cụ lời nói ta liền không thể ra sức ta khi trước nói rồi sẽ không để cho ngươi trực tiếp chế tạo một cái hoàn chỉnh chúc cụ đến cái này công nghệ khó khăn ta có thể hiểu có thể tách ra chế tạo cuối cùng xét ở trang cái này không sao dương phạm hơi mỉm cười nói đối với cái này h ắ n tử dương phạm thực ra cũng cũng là không phải rất chờ mong hắn có thể chế tạo ra một cái thượng hạng đèn treo cơ cấu chỉ là vì đền bù chính mình không thích đáng nói như vậy thật sự tìm một cái thợ rèn công việc thôi ta còn có một vấn đề chúc cụ chế tạo vấn đề không lớn nhưng là ngươi đại lương có thể chịu đựng chúc cụ sức nặng sao dựa theo ngươi nói chuyện bản vẽ sơ bộ này t r ú c cụ sợ rằng sẽ rất trọng phổ thông đại lương có thể sẽ bị bẻ gãy hán tử trầm ngâm hỏi dương phạm ngược lại là không nghĩ tới này cha dù sao kiếp trước kiến trúc căn bản không cần lo lắng những vấn đề này trực tiếp ở nóc nhà đánh động t r ô n người kế tiếp móc câu sau đó treo lại đèn treo cái này không được sao dương phạm hỏi hán tử lắc đầu một cái giải thích nóc phòng gạch ngói sợ rằng không đủ để chịu đựng đèn treo sức nặng đại đường còn không có cốt sắt xi măng nói đến chính mình cũng không biết chế pháp Có có, còn lẽ là hệ thống bên trong có, nhưng đúng là vẫn còn rất phiền trong rất thoái. bên đúng vẫn dương phạm là một cái ghét phiền thoái nhân. Dương phạm có á thoái i phiền ghét Dương nhân. Phạm c chút bất đắc dĩ sớm biết rõ mình liền để yên rồi trực tiếp từ hệ thống bên trong hối đoái để cho này thợ rèn chế tạo nhiều chút bàn ghế được ta biết một người tay hắn nghệ không tệ đối cơ quan chi thuật rất là quen thuộc nếu là xin hắn tới làm cho này thiết kế đồ an bài chi tiết có lẽ có thể làm ra một cái có thể chịu đựng đèn treo sức nặng nóc phòng hán tử đ ỗ n g n h ư n ó i dương phạm lần ra quen t gia gia xây, xây cất tiền triều hoàng cung tương tác giám dương phàm là biết đúng là đặc biệt phụ trách cung điện loại xây dương phàm có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hán tử da da của hắn sửa qua tiền triều hoàng cung tượng đệ tam a thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a thật giả nếu ngươi ra ra đời kia thật ở tương tác giám nhậm chức ngươi làm sao sẽ luân lạc tới khu ta là không phải ý kia ngươi này nhìn không giống lắm a dương phàm có chút lúng túng thiếu chút nữa lại bóc nhân ra đoạn hán tử thật thà cười một tiếng biểu thị không việc gì mặc dù ra ra của ta ở tương tác giám nhậm chức nhưng cha của ta lại đối thợ rèn không có hứng thú cho nên ra ra sau khi qua đời cũng liền cùng tương tác giám chặt đ ứ t Ta tầm tay trình tương tác ra ra bao còn cùng học được cũng không nhiêu nghề, không giám. bé, đủ độ đi dương phạm sáng tỏ nguyên lai là bị cái kia tượng đệ nhị lao cha gài b ở y a vậy được vậy thì làm phiền ngươi giúp ta liên lạc vị kia lao điển thật giống như nghe ngươi nói lao điển tới để cho hắn giúp ta xem một chút này t u quán bản vẽ sơ bộ nhìn xem có thể hay không đổi tốt hơn nhiều chút dương phạm gật gật đầu nói nếu h ắ n tử kia nói lao điển chi lưu từng xây cất quá hoàng cung tay kia nghệ sợ là không kém chế tạo chính mình t i ể u quán hẳn là đủ rồi dương phàm cũng l ư ờ i chính mình lại đi tìm người quá tốt ta thay lão đ i ể n cám ơn ngươi lão đ i ể n ra n g h ị đến cũng đã lâu không có gạo ra nổi cái kia ngươi bên kia còn cần thợ một sao thợ xê hoặc là cái gì khác hán tử vui vẻ hỏi ách dương phàm đột nhiên có chút chân trờ giỏi cơ quan chi thuật kết quả mỗi thức vào nổi đây chẳng lẽ là lừa gạt mình đi nhìn hán tử kia chân thành ánh mắt dương phàm đập chép miệng cô thả tin một hồi đi có thể n g ư ơ i xem an bài đi xây này t i ể u quán cần người tay ngươi cũng có thể an bài hạ chờ ngươi bên này chọn xong phải đi tây thị hắc điếm tìm ta vọng g i a n g lâu xéo đối diện nhà kia ta tên là dương phạm bất quá ta lời cảnh cáo nói trước trước mặt ép đến thời điểm ngươi mang đến người không thể để cho ta hài lòng kia ta sẽ không mớn dương phạm suy nghĩ một chút cảnh cáo nói hán tử liên tu nói đúng biểu thị tự chọn nhân khẳng định không có vấn đề đều là tương tắc dám về hưu lão nhân thật sâu nhìn hán tử liếc mắt dương phàm không có ở quá nhiều con quýt đem tất cả bản vẽ sơ bộ bông xuống sau đó lấy ra nhất quán tiền đưa cho hán tử đây là ứ n g trước tiền đặt cọc ngươi thu cất cho ali mua tốt hơn b ồ i b ổ thân thể ta cáo từ trước dương phàm khoát tay một cái nói hán tử nhìn đưa tới nhất quán tiền có chút không dám tin nhìn dương phàm nhất quán tiền tiền đặt cọc đây cũng quá nhiều đi từ ra ra sau khi qua đời hán tử sẽ thấy cũng không bái kiến nhiều tiền như vậy thấy hán tử không cầm dương phạm một cái t h ả y qua hán tử kia theo bản năng liền nhận nhìn trên tay nhất quán tiền hán tử tâm ùm ùm nhảy g n còn có chút chậm thân thờ thiếu niên lang ngươi sẽ không sợ ách người đâu hán tử ngẩng đầu một cái phát hiện dương phạm chẳng biết lúc nào đã không thấy cha đại ca ca ở ngươi xem tiền cười ngây ngô thời điểm rời đi à cười ngây ngô a lui cha rốt cuộc kiếm được tiền cha cái này thì mua tới cho ngươi hạt kê cho ngươi nấu một đại nồi chủ cháo không mục đích long phủ thái cự cung c cam lộ điện lý nhị nắm kính viễn vọng ở cam lộ điện c h u n g đi qua đi lại nhìn bên này nhìn bên kia nhìn một chút kính viễn vọng chơi đùa phi thường cao hứng rất đồ chơi mới nhìn ra được lý nhị đối với nó cảm thấy rất hứng thú vuốt vuốt trong chốc lát lý nhị đem kính viễn vọng đưa trả lại cho lý thái đen con mình đồ vật lý nhị có thể không làm được lý thái không người không nhận cười nói phụ hoàng này kính viễn vọng v u nhi thần cũng liền đem gác xó nhưng phụ hàng trăm công nghìn việc phải phê duyệt t ấ u chương có này kính viễn vọng cũng có thể hơi chậm nhiều chút con mắt mệt nhọc hay lại là giao cho phụ hoàng sử dụng đi lý nhị y ê n l ặ n g đem kính viễn vọng thu nhập trong tay h áo trên mặt thoáng qua một nụ cười c h ầ m biếm ngươi có lòng phụ hoàng thích liền có thể lý thái mỉm cười nói lý nhị ở cam lộ điện trung thong thả tới lui mấy bước đ ỗ n g nhiên hỏi thanh tước ngươi nhưng có biết kia dương phạm lai lịch bạn vẫn còn đang suy tư đổi như thế nào cùng lý nhị trình bày dương phạm lai lịch bây giờ lý nhị chủ động hỏi tới thật ra khiến lý thái có chút mở miệng lý do phu hoàng liên quan tới dương phạm lai lịch ta lúc trước đã từng an bài thủ hạ điều tra đi quá chính là một người bình thường không có gì địa phương đặc thù cho đến nửa tháng trước mới dần dần lộ ra một tia không tầm thường địa phương đầu tiên là cùng chỉnh sử mặc làm quen bán ra mỹ gói suối bực này chưa bao giờ nghe món đồ mà gần đây lại liên hiệp vọng giang lâu vương trường quỹ cử hành một cái sản phẩm mới buổi họp báo nhi thần cũng làm khách quý cùng hà gian vương thúc cùng đi Rất ra trên rồi. ra, thức, tiểu mới mẻ thức, có lẽ vọng giang lâu muốn ra với giang Ngoài phương nhà khác vọng lăng có lẽ lâu lâu l ba ý Thái d ừ nhị g một c ú chút t biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngoài ra thế tra có còn cái nói không h nên Ngoài nào? Người n gì? đầu đâu. ra ra Lý、nhị、cười nhạt này hỏi lý thái trầm ngâm chốc lát nói phụ hoàng ta không biết nên thế nào miêu tả có lẽ có chút hoang đường phụ hoàng mà nên một chuyện tiếu lâm nghe đi ta lấy uống rượu danh nghĩa đem dương phàm chuốc say khách sáo hỏi ra một ít không đúng lẽ thường nội dung dương phạm bái một cái sư phó tựa hồ đến từ một nhánh cực đông chi địa thế lực thần bí thế lực đó tên là không chu toàn nghe được lý thái nói dương phạm phía sau có thế lực thần bí lý nhị chân mày lúc này khẩn túc không biết đang suy tư cái gì đó lý thái không có chú ý tới lý nhị biểu tình tiếp tục nói không chu toàn hẳn chỉ là thượng cổ tòa kia tiên sơn dương phạm giải thích không chu toàn có một cái liên tiếp bí mật của bát hoang đường đi có thể cực đông chi địa hàng hóa chuyển vận đến thiên hạ mỗi một xó xỉnh vô luận là đến đông đại lộ hay lại là ngoài ra ba tòa đại lục dương phạm sư phó nói cho dương phạm ở cực đông tri địa có vô số thần kỳ sự vật t ỷ như một loại gọi là máy bay công cụ giao thông từ trường an đến tây vực chỉ cần ba canh giờ còn có một cái kêu làm điện thoại di động công cụ truyền tin có thể để cho cách nhau ngàn dặm nhân cách không đối thoại thật là hoang đường lý nhị dêu cận nói đi thông thiên hạ các bí mật của địa đường đi này căn bản không khả năng tồn tại ba canh giờ là có thể từ trường an đến tây vực đây là đùa gì thế quá hoang đường rồi về phần kia cách nhau ngàn dặm cách không đối thoại càng là c h â n nhắn thiên hạ lớn kê dương phạm sư phó kia chớ không phải là một tinh thần không bình thường nhân đi có chút phương ngoại người thích nhất giả thần giả quỷ mình giết một nhóm lại một nhóm lại còn có dám ở trường an ló đầu còn gì nữa không người còn t r a ra cái gì lý nhị tao mày hỏi nhi thần cũng cảm thấy vô cùng hoang đường bất quá kia không chu toàn hẳn là nắm giữ mỗ cái bí mật đường đi có thể đi thông không ít địa phương nếu không cũng không phải hảo không dấu vết đem mỹ gói loại đồ vật đưa đến dương phạm hắc điếm bên trong bất quá tôi hoang đường là dương phạm sư phó nói ở cực đông tri địa so sánh khổng thánh tiên h i ể n có chín mươi sáu vị còn có một câu thi tử chín mươi lục thánh quân phủ vân treo không minh chín mươi sáu vị từ xưa đến nay nói chung cũng chỉ có vậy đi đúng rồi ở mới bắt đầu thời điểm dương phạm còn ngâm một cái bài thơ trên trời bạch ngọc kinh mười hai lầu ngũ thành thiên nhân an ủi săn sóc ta đình kết tóc thụ trường sinh ta đoán đây là viết cho sư phó hắn đem sư phó hắn so sánh vì tiên nhân không khó nhìn ra dương p h ạ m sư phó ở trong lòng dương p h ạ m cũng là vô cùng thần bí nhưng lại rất tôn trọng không chu toàn bạch ngọc kinh tiên nhân trường sinh nội tâm của lý nhị có chút không khỏi cảm giác trên đời thật có trao tặng trường sinh tiên nhân sao hít sâu một hơi lý nhị tiếp lấy hỏi trừ lần đó ra còn nữa không hắn sư phó kia có phân phó dương p h ạ m làm chuyện gì sao nhi thần cũng tò mò điểm này dù sao tay dương phạm làm đồ đệ trả lại cho dư hắn nhiều tài nguyên như vậy ủng hộ nếu như chỉ là bởi vì là thầy trò nơi ấy thần phải không tin cho nên nhi thần thừa dịp dương phạm say rượu có hỏi hắn liên quan tới sư phó hắn mục đích nói thật nhi thần có chút hoài nghi dương phạm có phải hay không là giả bộ say ta hỏi hắn đáp không có chút nào giấu g i ế m hoặc là là bởi vì hắn quá trẻ tuổi không dành thế sự lý thái c a o mày nói trẻ tuổi dựa theo lời ngươi nói hắn liên hiệp vọng giang lâu tổ chức một lần đại động tác hiển nhiên không phải là một kẻ ngu có lẽ là hắn cố ý nói cho ngươi biết bộ phận chân tướng cũng có lẽ là đang dùng lời nói dối lấy lệ ngươi nhưng bất kể như thế nào tốt nhất lời nói dối tất nhiên xen lẫn chân tướng chính thật một giả mới có thể lừa gạt đến nhân cho nên ngươi muốn từ lời nói của hắn bên trong phân tích ra ẩn nút chân tướng lý nhị từ t ổ n ó i nhi thần thụ giáo lý thái k h ô n g người kê ơ ngay sau đó tiếp tục nói nhi thần hỏi dương phạm sư phó hắn mục đích là cái gì dương phạm trả lời là sư phó hắn để cho hắn tìm một quả thanh đồng cổ p h ụ ngay tại đại đường biên giới nhìn dương phạm làm thời thật tình không giống làm giả dương phạm nói này thanh đồng cổ p h ụ tổng cộng có bốn miếng đại đường một quả này gọi là vô mục long p h ụ này bốn miếng thanh đồng cổ p h ụ là tương tự chìa khóa tồn tại bốn miếng cổ p h ụ bên trong ẩ n tàng thế gian trung cực là đi thông t i n không chìa khóa thanh đồng cổ phủ vô mục long phủ lý nhị sắc mặt hơi đổi một chút tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng trong nháy mắt tiếp tục che giấu ồ thú vị thanh tước ngươi cảm thấy lời này mấy phần thật mấy phần giả lý nhị tựa như cười mà không phải cười hỏi lý thái chủ trừ chốc lát trả lời phụ hoàng nhi thần không biết này thành đồng cổ phụ là có hay không tồn tại nhưng dựa theo dương p h ạ m giải thích sợ rằng có vượt qua một nửa có khả năng là thật tại sao nói như vậy phụ hoàng còn nhớ ta từng nói tới dương phạm vậy có một gọi là ống nhòm bảo vật có thể d ì n h dập vũ trụ tinh không liên hiệp thanh đồng cổ p h ù là đi thông tin không chìa khóa không khó liên tưởng này ống nhòm chính là vì tìm tòi vũ trụ tinh không thật sự nghiên cứu ra được bảo vật nhi thần có một lớn gan suy đoán kia ống nhòm tất nhiên cùng thanh đồng cổ p h ù giữa c ó n à o đó không biết liên lạc lý thái dựa theo ý nghĩ của mình phân tích nói lý nhị khẽ gật đầu mở miệng nói người đoán có đạo lý bất quá cũng chỉ là suy đoán thôi chuyện này tạm dừng không nói ngươi thấy dương phàm mấy lần cảm thấy hắn là cái dạng g ì nhân lý thái minh bạch lý nhị ý tứ giữa lời nói là hỏi mình dương phàm có hay không có uy hiếp phụ hoàng từ nhi thần trong quan sát dương phàm người kia có chút lười biếng tựa hồ không có mục tiêu phương hướng cả ngày trông coi cửa hàng ngay cả kiếm tiền cũng là không phải nóng như vậy chung hợp tác với vọng giang lâu đem lợi nhuận đại đầu cho vọng giang lâu chính mình chỉ cần một số ít cùng thời điểm có vài thiếu niên ý khí không chịu n ổ i kích nếu không cũng không phải lấy ra ống nhòm dao cho nhi thần nhìn nhưng trong tay hắn nắm lưu ly li chế pháp còn có rượu ngon chỉ bằng vào hai thứ này liền đối với ta đại đường rất trọng yếu cho nên nhi thần cảm thấy có thể cùng dương phạm nơi quan hệ tốt đưa hắn bồi dưỡng vì phụ hoàng sử dụng lý thái trầm ngâm nói lý nhị không thể đưa hay không gật đầu một cái chấm mệt mỏi thanh tước ngươi đi hậu cung nhìn một chút ngươi m â u hậu đi liên quan tới dương phạm chuyện liền giao cho ngươi xử lý xử lý ngươi như thế nào tự xem làm đi nghe vậy lý thái không người cáo lui trong đại điện lý nhị đ ầ y bụng tâm tư đi tới đi lui tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cực kỳ phức tạp chuyện lê thất cho chấm lăn vào lý nhị đột nhiên quát lên ngoài cửa trông coi lê công công sợ hết hồn không hiểu bệ hạ thế nào đột nhiên nổi giận liền vội vàng tiểu chạy tới lê công công thấp thỏm nhìn lý nhị nhẹ giọng nói bệ hạ lao nô tới lý nhị nhìn c h ầ m c h ầ m lê công công một hồi lâu sau hỏi ngươi còn nhớ tùy đế bạo tễ sau ở trên người hắn phát hiện cái viên này thanh đồng lệnh bài sao lê công công s ữ n g sở đại não nhanh chóng nhớ lại lao nô nhớ rất kỳ quái một quả lệnh bài ừ người đi quốc khố đưa nó lấy tới chấm muốn xem thử xem lý nhị nhàn nhạt phân phò nói lê công công đạo một cái âm thanh dạng xoay người đi về phía ngoài điện r a đ o à n hậu lê công công thân hình trận l ó é trong nháy mắt tại chỗ biến mất hiển nhiên là một tên cao thủ võ học nếu không cũng không phải làm lý nhị thiếp thân thái giám hồi lâu lê công hai tay công ký thác dơn này một cái kim sợi gỗ lim hộp nhỏ chỉnh cho lý nhị lý nhị nhận lấy hộp gỗ mở ra lấy ra bên trong cái viên này thanh đồng lệnh bài tinh tế nhìn một cái quả nhiên là một không mục đích thanh long vô mục long phủ t i n h không lý nhị tự lẩm bẩm bậy hạ lê công công thấy lý nhị lẩm bẩm lầu bầu không khỏi nhẹ giọng đổi nói lý nhị lấy lại tinh thần hỏi lê thất này thanh đồng lệnh bài có thể t r a ra làm bằng vật liệu gì theo viên thiên sư nói này thanh đồng lệnh bài chất liệu ý tứ thiên ngoại vẫn đồng lê công công không người nói thiên ngoại vẫn đồng thinh không xem ra không sai lê thất ngươi cảm thấy tiên nhân ở nơi nào lý nhị đột nhiên hỏi ra một câu không giải thích được lời lê công công ngần người không biết nên đáp lại như thế nào cũng may lý nhị chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có nhất định phải lê công công trả lời không vừa ý nghĩ lý nhị khoát tay một cái lê công công không người lui ra chống trải cam lộ điện bên trong chương ỉ ba mươi bốn lao đạo sĩ tây thị trên đường phố người đến người đi hàng rong tiếng giao hàng không ngừng nhìn này tràn đầy nét cổ xưa đường phố dương phàm đột nhiên có loại hoàn toàn xa lạ cảm giác chính mình thật giống như một cái ngã vào lịch sử trường hà người đáng thương ở nhờ ở nhất đoạn không thuộc về mình trong lịch sử không có người quen biết không có quen thuộc vật chỉ có nhất đoạn hư hư thực thực quen thuộc lại lại không biết thật giả lịch sử đi tới đại đường sau dương phạm sống được rất lười biếng là không phải thiên tính mà là không biết nên đi nơi nào đúng như lý thái ở trước mặt lý nhị đối dương phạm đánh giá lười biếng không có phương hướng một cái ban đầu lần gặp gỡ nhân cũng có thể phát hiện dương phạm tính cách dương phạm chính mình lại làm sao không ý thức được sản phẩm mới buổi họp báo nhìn như dương phạm ở sau l ư n g bố trí nhưng cũng chính là nhắc tới a lan đa cấp kế hoạch cũng chỉ là nhất thời nổi dậy xây tửu i quán là lý thái đề nghị tìm công tượng là xây tửu i quán yêu cầu bỏ ra những thứ này dương p h ạ m không có bất kỳ theo đuổi trông coi chính mình cửa hàng lười biếng làm hệ thống an bài mua bán hát điếm cho dương p h ạ m nhiệm vụ mục đích là đem dương p h ạ m bồi dưỡng mới mạnh nhất trong lịch sử hát thương một cái ở trong mắt dương p h ạ m rất buồn cười mục đích dương p h ạ m chính mình đối này căn bản không có hứng thú nếu như có thể hắn tình nguyện làm một cái nhàn nhã tự tại người bình thường mặt hướng biển khơi xuân về hoa nở không vì p h ạ m trần thế tục thật sự nhiễu khi thấy ly thai oi tô tiếng lòng thời điểm dương phạm có chút cảm động lây cho nên mới lấy ra ống nhỏm đưa cho hắn chỉ dẫn một con đường một cái cũng không biết là đúng là sai đường nhưng là dương phạm chính mình đâu rồi dương phạm phương hướng lại ở nơi nào coi bói a coi bói không cho phép không cần tiền l ạ c một tiếng giản mua nhưng lại trung khí m ư ờ i phần gào thét đột nhiên chuyển tới để cho dương phạm không khỏi s ư ớ n g sốt một chút nguyên lai chẳng biết lúc nào dương phạm lại đi tới một coi bói tiên sinh gian hàng trước coi bói tiên sinh thấy dương phạm tinh thần hoảng hốt liền vội vàng gào thét hai tiếng hấp dẫn dương phàm c h ú ý coi bói dương phàm nghiêng đầu qua nhìn về phía bên cạnh gian hàng coi bói chỉ thấy một hạc phát đồng nhan thân mặc đạo bảo lão giả chính cười trốn chím nhìn mình không tính là dương phàm từ tốn nói ồ chẳng lẽ tiểu h ư u không tin số mệnh kia hạc phát đồng nhan lão giả tựa hồ tới hứng thú tựa như cười mà không phải cười nhìn dương phàm dương phàm không có cùng lão giả này tiếp tục nói chuyện với nhau dục vọng xoay người liền chuẩn bị rời đi ta xem tiểu hữu gương mặt đã là chết k h ố n khiếp đây là tử nhân mới phải xuất hiện gương mặt lao đạo có chút hiếu kỳ tiểu hữu bây giờ tại sao còn sống kia hạc phát đồng nhan láo giả cười tủm tìm nói dương phàm bước chân trợt một hồi chết k h ố n khiếp này lao đầu coi bói thật biết gương mặt lại có thể nhìn ra mình đã chết không đúng là mình đời trước đã chết nếu không phải mình xuyên việt tới tá thi hoàn hồn cổ thân thể này sợ là đã sớm vùi sâu vào hoàng thổ người thật biết xem tướng dương phàm h ầ nghi nhìn lao đạo lao đạo sĩ、si、cười không nói một bức ta là cao nhân bộ dáng dương p h ạ m suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra nhất quán tiền đặt ở lão đạo sĩ、si、trước mặt giúp ta tính một lần dương p h ạ m từ tốn nói lao đạo sĩ、si、liếc đồng tiền liếc mắt chậm rãi thu hồi ánh mắt trong ánh mắt không có quá lớn ba động tính là gì nhân duyên tiền đồ lao đạo sĩ、si、hỏi dương p h ạ m mím môi một cái nói coi bói coi như tam ệ n h lao đạo sĩ、si、có chút hăng hái nhìn dương p h ạ m liếc mắt coi bói đoàn chính mình mệnh có ý tứ tiểu hữu có thể tin mệnh lao đạo sĩ lại hỏi dương phàm thoáng yên lặng ngay sau đó trả lời tin cũng không tin cớ gì nếu không tin nói gì khống chế mệnh nếu tin lại dĩ nhiên hạ xuống vận mệnh luân bàn trên cho nên tin cũng không tin dương phàm mô lăng hai cái nói lao đạo sĩ đục ngầu con mắt đột nhiên sáng lên tựa hồ đối với dương phàm trả lời có chút hứng thú tin cũng không tin không biết nên không nên tin tiểu hữu rất mê mang a lao đạo sĩ một lời nói ra dương p h ạ m tâm cảnh dương p h ạ m không c o i che giấu không có đi vòng vo tới khảo sát lao đạo sĩ này có hay không thật là có bản lãnh mà là thẳng tiếp hỏi ta đây nên làm cái gì lao đạo sĩ sở dâu một cái hỏi tiểu hữu đã chết một lần tuy không biết sao nhặt về rồi một cái mạng chẳng lẽ không có gì tâm nguyện đi hoàn thành tâm nguyện mặt hướng biển khơi xuân về hoa n ở có tính hay không tâm nguyện ta đã chết một lần còn có cái chấp không nhìn thấu đâu rồi. Tâm nguyện, bất quá chấp niệm quá rồi, thôi. gì thấu tâm bất đâu dương phàm giọng lạnh nhạt nói biểu tình không có gì hay ba động đều mặc càng đến đại đường rồi kiếp trước chính là có nhiều hơn nữa tâm nguyện cũng đã thực hiện không được dương phàm đã sớm nhìn thấu lao đạo sĩ gật đầu một cái cười nói xem ra tiểu hữu thân thể sống nhưng tâm còn không có sống lại dương phàm n g ầ n ra lao đạo sĩ lời này có ý gì cái gì gọi là thân thể sống tâm không sống thấy dương phàm nghi ngờ biểu tình lão đạo sĩ lại cười nói người chết như đèn liền diệt tâm tử vô chấp nghiệm tiểu hữu không nhập thánh nhóm người nói lại tâm vô chấp nghiệm là không phải tâm tử vậy là cái gì ách dương p h à m có chút không biết nên trả lời như thế nào muốn nói cho lao đạo sĩ chính mình chấp nghiệm nhiều hơn n g u mở t ử quán làm hát thương bố trí tây đại lục mình tại sao liền tâm tử vô chấp nghiệm nhưng nghĩ lại những thứ này căn bản không phải mình chấp nghiệm mà là hệ thống giao phó cho chấp nghiệm chính mình tâm chết thật rồi hả Ta thế nên như thế nào? dương phàm ngưng mắt nhìn lão đạo sĩ hỏi lão đạo sĩ chỉ chỉ chính mình tâm vừa chỉ chỉ dương phàm thân thể sống tâm tự nhiên cũng sẽ sống đợi tiểu hữu tâm sống chấp nghiệm cũng đã tới rồi dương phàm ở trong lòng t ì n h tế suy ngẫm một phen lão đạo sĩ lời nói thật giống như biết cái gì nhưng lại không biết mình biết cái gì đa tạ đạo trưởng giải thích trong nội tâm của ta đã có một chút gọn sóng lại nhìn có thể hay không hóa thành biển khơi dương phàm k h ô n g người nói c ả m ơn lão đạo sĩ hài lòng gật đầu một cái bấm ngón tay tính rồi đoán sau đó nói vừa mới chỉ là dẫn dắt chưa nói tới coi bói lao đạo bấm ngón tay tính một cái đoán ít ngày nữa tiểu hữu liền có một kiếp tới người dương phàm biểu tình bẩn ra còn đắm chìm trong lão đạo sĩ mới vừa nói ra bên trong bây giờ đột nhiên lại toát ra một câu như vậy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nếu là lão đạo sĩ nói trước câu này dương phàm đại khái sẽ nhận định là thần côn tên lường gạt hậu thế coi bói không đều là tới trước một câu c ta xem các hạ ấn đường biến thành màu đen e rằng có điểm đại hung nếu thu tiểu hữu tiền lão phu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến tặng tiểu hữu bốn chữ coi như là giải quyết xong này đoạn nhân quả lao đạo sĩ hơi mỉm cười nói dương phạm nhìn một chút lao đạo sĩ hầu nghi nói ngược lại là cũng nói nhân quả kia bốn chữ nhân quả cũng tốt thừa thua cũng được đại đạo tự nhiên chăm sông đổ về một bể lao đạo muốn đưa ngươi bốn chữ đó là bằng tâm mà động nói xong lao đạo sĩ liền nhắm mắt không nói một bức tiễn khách bộ dáng dương phàm cười một tiếng phật giáo tu nhân quả đạo giáo tu thừa thua quả thật thủ đồ thuộc về thuộc về lao đạo sĩ này rất thú vị thật tốt đạo giáo lời bàn không cần hết lần này tới lần khác dùng tới phật giáo chẳng lẽ là cảm thấy thừa thua hai chữ vừa nói không thuận miệng hoặc là cái xảo n ô n lệnh s ắ p tên lường gạt hoặc là liền là một vị đạo hạnh cực cao đại đức đại đường coi bói rất nhân vật lợi hại dương phàm suy nghĩ một chút tựa hồ có như vậy hai vị dựa theo trước mắt lao đạo sĩ này tuổi tác dương phàm thật giống như đoán được là ai nhưng dương phàm lại không dám xác định bởi vì dương phàm kiếp trước từng thấy qua liên quan tới nhân sinh này tốt ghi lại tựa hồ đang trinh quan chín năm bốn nguyệt cũng đã từ trần mà nay chính là trinh quan mười một năm dám hỏi dài chừng là họ viên dương phàm nhìn nhắm mắt lao đạo sĩ hỏi lao đạo sĩ cũng không trả lời như cũng nhắm mắt phảng phất ngủ t h i ế p đi dương phàm không có hỏi lại mà là xoay người rời đi thì thầm trong miệng lao đạo sĩ bốn chữ lời khen tặng bằng tâm mà động dương p h ạ m sau khi đi không phải một cái ước chừng thành ra lập thất chi niên giống vậy mặc đạo bảo trung niên đạo sĩ đi tới gian hàng coi bói trước trung niên đạo sĩ nhìn nhắm mắt dưỡng thần lao đạo sĩ mở miệng hỏi sư phó người đây là thay người coi quẻ rồi hả lao đạo sĩ có một thói quen coi xong quẻ thích nhắm mắt dưỡng thần mà lao đạo sĩ đã sớm phong quẻ nhiều năm bây giờ thấy đến lao đạo sĩ nhắm mắt dưỡng thần trung niên đạo sĩ không khỏi có chút hiếu kỳ một cái chỉ tốt ở bề ngoài cố nhân không nghĩ tới còn có thể gặp mặt lại có linh cảm bên dưới tính m ộ t quẻ. đi thôi từ biệt trường an đã ba năm cảnh con người mất ta theo ta đi gặp một lần bệ hạ đi lao đạo sĩ trợn mở con mắt đục ngầu đã sớm không thấy cướp lấy là vô tận thâm thúy bên kia dương phàm đi đi bước chân đột nhiên một hồi chỉ nghe được một trận giọng điện tử ở trong đầu hắn văng lên hệ thống thăng cấp thành công sắp mở lại chương ba mươi lăm hệ thống thăng cấp thành công hệ thống thăng cấp thành công dương phạm bước chân dừng lại hướng bốn phía nhìn một chút ngay sau đó đi tới một bên trà than ngồi xuống tiểu nhị tới bình trà dương phạm cũng không muốn đứng ở trên đại lộ nghiên cứu hệ thống cũng thăng cấp cái gì cũng không tiện ngồi nhân ra trà trên quán ngồi không tiểu nhị thật nhanh cho dương phạm thượng hạng nước trà sau đó lại đi chiêu đãi còn lại khác h nhân rót một chén trà dương phạm nhấp một miếng trà vừa vào miệng một cổ quỷ dị mùi vị xông vào miệng n ũ i dương phàm quay đầu qua hướng bốn phía l i ế c một cái thấy không người chú ý mình vội vàng dùng ống tay háo ngăn trở mặt nhanh chóng đem nước trà ói trở về trong c h é n trà đại gia trong trà bỏ mối u là cái gì thao tắt ba dương phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen nước trà này mùi vị thật là đổi mới chính mình đối hắc cám xử lý nhận thức thiếu chút nữa thì ói trên thực tế thật không quái nước trà này đại đường nước trà không hề giống dương phàm kiếp t r ư ớ c như vậy là nước sôi trùng thao mà lại áp dụng sắc trà phương pháp bước có chút rừm rà tương đối loại khác là đại đường nhân thích ở trong trà thêm muối cùng với gừng loại lấy r a tăng trà khẩu vị đây cũng là dương phạm vừa mới uống ói nguyên nhân uống quen xào trà pha chế ai có thể chịu được cái này cảm bản cũng không phải là vì uống trà tới dương phạm cũng không có vô cùng quấn q u y ế t chuyện này dương phạm yên lặng với cái tâm câu thông hệ thống chờ đợi hệ thống đáp lại một đạo giọng điện tử ở dương phạm trong đầu vang lên hệ thống thăng cấp thành công mời kiểm tra hệ thống đổi mới nhật ký ngay sau đó hệ thống ở dương phảm trong đầu đem hệ thống đổi mới nhật ký chiếu hình ra hệ thống v chín khảo sát bản v một không chính thức bản đổi mới nhật ký một không hề tự động trừ giảm kim tiền đổi thành cuối tháng thống nhất kết toán điểm tích luy thực thì đổi mới hai đầu phóng nhất cá dưới đất thương khố áp dụng túc chủ động thái chân nhân phân biệt hàng hóa đến tiếp sau này đem đầu phóng tới thương khố không hề vô căn cứ đầu phóng tránh cho ký chủ bị hoài nghi ba mở ra ký chủ cấp bậc chế độ đồ g i á m giải tỏa cấp bậc không cao với ký chủ cấp bậc bốn ký chủ cấp bậc lv 1 0100 h d lv 2 01000 h d lv 3 01000 ư hd năm hd nhiệm vụ đạt được cuối tháng điểm tích lũy lvxhd 1 0 t sáu ưu hóa một số bút tăng cao hệ thống trí năng tính dương phàm nhìn hệ thống đổi mới nhật ký có chút mần ra cảm tình trước hệ thống này là một cái bán thành phẩm cho tới bây giờ mới thăng cấp trở thành chính t h ứ c bản Thấy điều thứ n hai ấ tất t thống nhật theo thiên kết toán cùng theo tháng kết toán tiền trên t hệ Phạm không như ảnh hưởng không、lớn. Chỉ Dương cùng lớn. giác gì, đổi mới cảm ký, có cả tiền sẽ ở là sẽ y mình dừng l ạ một mình tháng thôi, thật trả trước tiền nhưng như không cái giống cũng gì cầu yêu đổi ị a hai phương. thứ Điều đ mới nhật ký dương phàm hiểu ý cười một tiếng đây là hệ thống ở b ộ toàn chính mình đối lý thái lợi muốn nói thân phận chỗ sơ hở sao còn rất nhân tính h o a m à nói chuyện cũng tốt giảm b ấ t chính mình mỗi lần cũng làm bộ từ dưới quầy mặt lấy ra vạn nhất nếu là ai đem đầu hướng bên trong quầy nhìn một cái cái gì cũng không có vậy thì xấu hổ bất quá khi dương phàm thấy điều thứ ba đổi mới nhật ký gặp thời sau khi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mở ra ký chủ cấp bậc chế độ cái này không liên quan nhưng tại sao đồ dám cấp bậc không thể vượt qua tự thân cấp bậc theo như này suy luận vậy mình cấp bậc là lờ vờ một khởi là không phải cấp hai đồ dám t i ể u vô p h á p đổi dù là điểm tích lũy đủ cũng không được dương phàm có chút không nói gì hệ thống này là cố ý đi một canh tân chỗ tốt không thấy mấy cái ngược lại đem nguyên là chức năng cho suy yếu căn cứ ký chủ một vốn một lời hệ thống sử dụng tình huống cho gia đại số cư hối đoái chức năng cùng rút số chức năng mâu thuẫn với nếu là ký chủ có thể tùy ý hối đoái đồ giám kia rút số ý nghĩa ở chỗ nào cho nên hệ thống tự giác chữa trị cái này bút hoan n g h ê n ký chủ tìm càng nhiều chỗ sơ hở hệ thống rất không biết xấu hổ cho dương phạm hồi phục còn rất quá đáng tới một câu hoan n g h ê n tiếp tục tìm chỗ sơ hở thật là vô sỉ cực kỳ dương p h ạ m phảng phất lại thấy được kiếp trước những thứ kia vô lương internet công ty giai đoạn trước tuyên truyền được cực tốt tới tay sẽ phát hiện nát đến vượt quá ngươi tưởng tượng dương p h ạ m đột nhiên có chút hối hận sớm biết trước hẳn nhiều hối đoái một ít cấp hai đồ dám dự sẵn bây giờ ngược lại tốt để cho hệ thống gài bẫy hệ thống hối đoái thủy tinh chế pháp đồ dám dương p h ạ m thử nói thủy tinh chế pháp đồ dám cấp hai cao hơn ký chủ cấp bậc l và một hối đoái thất bại mời ký chủ cố gắng thăng cấp hệ thống không mang theo cảm tình giọng điện tử thật sâu làm thương tổn dương phàm tâm mắt liếc đến tiếp sau này thứ năm thứ sáu hai cái đổi mới phỏng chừng lại vừa là hệ thống cảm thấy điểm tích lũy dễ kiếm đem thăng cấp độ khó cho tăng cao thăng cấp cần hd lại yêu cầu mỗi tháng điểm tích lũy trừ lấy gấp m ộ ư ơ i lần cấp bậc cần thiết kinh nghiệm hd đây chẳng lẽ là hắc điếm hai chữ ghép vần thủ mẫu tự viết chứ tốt lào bức hệ thống a đối với hệ thống dương phàm đã vô lực nhổ nước bậc rồi thật muốn cho nó thả thủ cha hy vọng có thể cảm động cái này nghịch tử hệ thống kiểm tra tin tức cá nhân dương phạm h ề h o à i nói câu ký chủ dương phạm đẳng cấp lv một một trăm điểm tích lũy hai trăm năm mươi đã giải khóa đồ giám m ộ ư ơ i sáu cơ hội bốc thăm hai đã c o kiến trúc hát điếm dưới đất thương khố nhiệm vụ hệ thống một đã hoàn thành khen thưởng đã phát ra trong vòng bảy ngày bán ra một trăm thùng mì gói khen thưởng ngẫu nhiên hạng nhất cấp hai đồ giám một trăm một trăm hai đang tiến hành còn thừa lại thời gian hai mươi chín thiên trong một tháng mở một quán rượu phân điếm khen thưởng cơ hội bốc thăm ít một không một nhìn tân cá i nhân bảng quả nhiên liên quan tới kim tiền nào một khoản đã biến mất rồi ngược lại là nhiều hơn một cái đã có kiến trúc tuyển hạng thấy cột c ậ t biểu hiện mì gói nhiệm vụ đã hoàn thành dương phàm có chút kinh ngạc chính mình dường như chưa hoàn thành a a lan chỉ giúp mình tiến tới tám chín mươi dáng vẻ chẳng lẽ là bởi vì là vương trưởng quỹ mua đi chỗ đó thập thùng mì gói không đúng hệ thống không phải nói qua tay không tính là sao dương phàm thở dài một cái hệ thống bụt còn rất nhiều a ta tiền đâu người không biểu hiện rồi sẽ không cho t ố i chứ dương phàm có chút bận tâm hệ thống này bụt không ngừng làm không tốt đem mình kia tân tân khổ khổ toàn mấy trăm sâu cho tham ô chính là tiểu tiễn b ù n hệ thống còn không coi vào đâu ký chủ phân chia thu nhập đã phát ra tới thương khố mời đi thương khố kiểm tra và nhận dương phạm thở dài hệ thống lần này đổi mới hạn chế thay đổi rất lớn để cho hắn có loại thất vọng mất mát cảm giác đứng lên dương phạm móc ra hai cái đồng tiền để xuống trên bàn sau đó chậm rãi rời đi trả than vốn đang chuẩn bị từ hệ thống hối đoái cái lò sưởi trong tường chế pháp bây giờ nhìn lại sợ là không có cơ hội dương phạm phát hiện tương tự chế pháp loại đồ giám đều tại cấp hai trở lên một lệ và tất cả đều là thành phẩm nhìn không thành phẩm căn bản không cách nào nhìn ra làm gì tỉ như thủy tinh chẳng lẽ mình lò sưởi trong tường kế hoạch phải dẹp mời ký chủ tra cứu cật thưởng cấp hai đồ giám hữu tình nhắc nhở có kinh h ỉ nha hệ thống giọng điện tử đột nhiên vang lên vậy không có cá tính tình thanh âm đem dương p h ạ m sợ hết hồn nhìn tới vẫn là được toàn toàn điểm tích lũy đổi một lò lì âm này mua cảm tình đột nhiên nô ra có thể hủ chết cá nhân dựa theo gợi ý của hệ thống dương p h ạ m tâm thần chuyển tới đã giải tỏa đồ giám bên trên có một mới tinh biểu hiện lựu cấp hai đồ giám mở ra nhìn một cái rõ ràng là lò sưởi trong t ư ở n g chế pháp đại toàn chính là dương phàm trước muốn hối đoái dương phàm có chút ngộng nay giải tỏa đúng lúc là chính mình yêu cầu trùng hợp như vậy chứ không phải nói ngẫu nhiên giải tỏa sao bùn hệ thống sẽ không thừa nhận là bởi vì mong đợi ký chủ góp đủ điểm tích lũy hối đoái lọ lì âm cho nên nâng cao rồi ký chủ cần thiết đồ giám sát xuất anh anh anh dương phàm sắc mặt có chút phát thanh hệ thống lại muốn làm dữ dít quái cái này không có cá tính tình anh anh anh tốt kê nhi biến thái dương phạm biểu thị không muốn cùng hệ thống nói chuyện quá đáng sợ lại đi một đoạn đường dương phạm trở lại hắc điếm chỗ trên đường phố chỉ nhìn thấy trước mặt giày đặt một mảnh không biết tình huống gì đến gần nhìn một cái chỉ thấy mình hắc điếm bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây toàn bộ g i à y đ ặ t đám người chật trội ở hắc điếm cửa đem hắc điếm trước đường phố cũng cho chất đầy con bà nó tình huống gì a đây là dương phạm vẻ mặt một bức mọi người mau nhìn dương lão bản trở lại cái kia trường sam màu xanh chính là ngàn vạn lần chớ để cho hắn trốn thoát đột nhiên có người thấy được dương phàm cao giọng hô dương phàm căng thẳng trong lòng nhìn điên q u ầ n hướng cạnh mình chạy tới đám người dương phàm xoay người chạy n à y mẹ nó không phải là đòi nợ đến đây đi chẳng lẽ vương trưởng quỹ sản phẩm mới buổi họp báo làm băng đưa tới nhiều người tức giận rồi hả chương ba mươi sáu đầy máu sống lại trình sử mặc đứng lại đừng chạy nhanh ngăn hắn lại một đám người đi theo dương phàm dùng sức truy đuổi vừa chạy bên nói dọa dương phạm vừa thấy tình hình này nào dám dừng bước dùng hết tinh thần sức lực xông về phía trước nhưng không biết sao truy đuổi người là ở quá nhiều hướng về phía hướng về phía dương phạm bước chân trợt hơi chậm lại chỉ thấy phía trước mình chẳng biết lúc nào đã đứng hơn mười nhân trước có lang sau có hổ rất nhanh thì dương phạm bị nhóm người này tháo hán tử vây vào giữa chăm chú nhịn dương phạm chỉ cảm thấy những ánh mắt này trung tràn đầy ưu hoán phảng phất chính mình bỏ rơi vợ con tựa như chẳng lẽ là mình m ặ c tu hữu đại c ứ ca môn hoảng rất hoảng phi thường hoảng quang thiên hóa nhật sáng sủa cắn khôn các ngươi muốn làm gì dương p h ạ m thấy đã không có cách nào đường chạy quyết tâm bên ngoài mạnh bên trong yếu chất hỏi ngươi chính là hắc điếm ông chủ còn trẻ như vậy có một hán tử hồ ly nghi hỏi là không phải dương p h ạ m không hề nghĩ ngợi liền hủy bỏ nhìn một cái sẽ không chuyện tốt ai dám thừa nhận vậy ở dương p h ạ m bốn phía nhân hai mắt nhìn nhau một cái hơi nghi hoặc một chút bọn họ cũng không bài kiến hắc điếm ông chủ nhìn dương phàm bộ dáng tuổi còn trẻ cũng không lớn ra dáng tử đều tránh ra để cho trình tiểu công ra quá đến xem thử có phải hay không là dương l ã o bản vừa dứt lời đám người nhanh chóng tách ra một con đường tới cuối một cái thanh niên khôi ngô mang theo năm ba cái giống vậy áo gấm thanh niên ngẩng đầu đuỡn n g ợ c hướng dương phàm đi tới nhìn xông tới mặt thân ảnh quen thuộc lại liên tưởng lúc trước cái kia để cho mọi người ngăn lại giọng nói của mình dương phàm sắc mặt trong nháy mắt tối chinh sử mặc ngươi là tên khôn kiếp thiếu ta một trăm sâu khi nào trả dương phàm thở hồn hiền mắng người này không chỉ có thiếu nợ không trả bây giờ lại còn hố chính mình thật là há có lên lý không thể không nói t r ì n h sử mặc sức khôi phục vẫn đủ c h â u bò trước bị đánh gần chết lúc này mới mấy ngày lại nhưng đã đầy máu sống lại nghe được dương phàm lời nói t r ì n h sử mặc biểu tình có chút lúng túng đường đường quốc công phủ tiểu công ra lại bị ngoài đường phố đòi nợ này mất mặt lớn cái gì đó tiền sớm cho ngươi mang tới ở ngươi trong tiệm để đây t r ì n h sử mặc quáy n h é o cái đầu hh t t nói dương phạm lạnh rên một tiếng trận mắt nhìn t r ì n h sử mặc nói ngươi đây là muốn làm gì nhiều người như vậy vây quanh ta muốn làm đường phố đánh cướp hay sao t r ì n h sử mặc k h o á t tay một cái n u môi giải thích này không có quan hệ gì với ta bọn họ là tìm ngươi mua mì gói mua mì gói dương phạm xứng sở nhiều người như vậy là không phải tìm phiền t o á i cho mình thôi chỉ là đơn thuần đến mua mì gói một cái k i a cái khí thế hung hăng là cái gì cái tình huống dương trưởng quỹ ngươi không phải là sợ chưa không cần sợ bọn họ chỉ là chờ ngươi quá lâu gặp lại ngươi có chút kích động thôi t r ì n h sử mặc nhìn dương phàm ánh mắt h ồ nghi ha ha cười nói dương phàm biễu môi nguyên lai là hư kinh một trận hãy nói đi chính mình biết điều như vậy làm sao có thể đưa tới công phẫn vội vàng trưởng quỹ tất cả mọi người chờ ngươi bán m ì gói đây vừa nói t r ì n h sử mặc liền vây quanh dương phàm hướng hắc điếm đi tới trong đám người tam gia t i ể u lâu ánh mắt của trưởng quỹ tất cả đều ở trên người dương phàm hội tụ tựa hồ đang lập mưu cái gì ở t r ì n h sử mặc mấy người thôi t á ắ n g hạ dương phàm đi tới hắc điếm cửa ngoài cửa có một đội cấm vệ quân ở canh giữ xem bộ dáng là bế tắc đường phố đưa tới bọn họ chú ý đến hiện trường duy trì trật tự tới dương phàm đi vào hắc điếm mắt liếc trên quầy để hộp gỗ nhỏ bên trong đại khái chính là chỉnh sử mặc còn một trăm s â đi đ ồ n g nhiên dương p h ạ m cảm giác có cái gì không đúng không khỏi lui về phía sau lùi lại hai bước thối lui đến rồi h ắ t điếm cửa ngầm đầu nhìn một chút bảng hiệu là h ắ t điếm không sai dương p h ạ m nhớ rõ chính mình trước khi ra cửa là đem cửa khóa lại nhưng tại sao bây giờ tiệm này môn là mở ra phiền thoái nhường một chút dương p h ạ m hướng về phía cửa cấm vệ quân nói k i ế nghe vậy cấm vệ quân hướng bên cạnh rời mấy bước đem không gian n h ư ờ n g lại dương p h ạ m nhìn đã tan ra khóa cửa khoe miệng có chút co quắp ai mẹ nó đem mình khóa làm cho hư rồi ai có thể giải thích cho ta hạ ta đây khóa cửa là chuyện gì xảy ra dương p h ạ m sắc mặt biến thành màu đen nhìn trình sử mặc hỏi trình sử mặc lắc đầu liên tục m ặ t không chân thật đáng tin nói là không phải ta lúc ta tới sau khi cứ như vậy những thứ này cấm vệ quân hay là ta gọi tới thay người xem môn đâu rồi nếu không n g ư ờ i này cửa hàng sớm bị nhân cho rời hết ngươi suy nghĩ một chút nếu như nhiều người như vậy đồng thời rời ngươi đều không nói lý đi trình sử mặc sau lưng mấy cái cẩm y thanh niên mặt đầy khinh bị nhìn trình sử mặc cũng không biết trước là ai la hét dương phàm khẳng định tránh trong tiệm sau đó thoáng cái kéo mở khóa cửa dương phàm nghe xong cảm thấy không nói gì đường đại thì có pháp không trách chúng khái niệm sao lươi lại quấn quít cái vấn đề này dương phàm đã âm thầm quyết định chú ý ngày khác thế nào cũng phải đem này cửa hàng cho cải tạo đổi thành kiếng chống đạn đại môn gắn hợp kim khóa nhìn một chút còn có ai có thể phá rồi đúng rồi ta còn giúp ngươi một cái bận rộn Ta thay thùng tiền thời thả trên quầy rồi. Đừng quên ơn ta một phát. Trình cao ra cho hướng mấy quầy ngươi bán ngươi đồng đừng quên ơn giá gói, rồi, cám mặc mì xử dương phạm tề mi Phạm nói. lộng nhắn nói. 3. Dương、phạm、có chút mộng bức nhìn trình sử mặc thay mình giá cao bán mấy thùng mì gói lấy ở đâu mì gói thấy dương phạm nghi ngờ biểu tình trình sử mặc cười ha hả chỉ giá hàng chép miệng tỏ ý dương phạm tự nhìn quên vô ích một cách giá hàng dương phạm lúc này mới nhớ tới chính mình trước ở giá hàng bên trên là thả mấy thùng mì gói làm hàng mẫu không trách trước hệ thống biểu hiện nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nguyên lai là chỉnh sử mặc người này tự chủ trương đem mình làm hàng mẫu mì gói bán đi dương p h ạ m có chút bất đắc dĩ mình và hắn có quen như vậy sao mở chính mình môn bán chính mình hàng làm giống như là nhà hắn mở tựa như thật may hệ thống đầu đặt một cái dưới đất thương khố nếu không chỉnh sử mặc người kia đã thấy trong cửa hàng tình huống chính mình muốn hay là từ dưới quậy mặt cái này tiếp theo cái kia lấy ra mì gói lời nói kia chuyện cười lớn à. dương lão bản ngươi đã khỏe không đoàn người cũng chờ mua m ì gói đây đúng vậy dương lão bản ngươi lúc này tới cũng đến nửa ngày rồi lúc nào bán m ì gói a vội vàng không thiếu tiền bên ngoài người đã không chờ nổi rối rít thúc giục dương phàm nhìn bên ngoài dày đặc đám người đột nhiên có chút hối hận mình ban đầu tại sao phải nói buổi họp báo sau bảy ngày chỉ có thể ở h ắ c điếm mua này là không phải tự c h ó i mình sao nếu như đổi thành trước nhất đến một trăm người khen thưởng nước suối một chai kia nơi nào còn có này đ ư ờ n g tự chuyện ai dương phàm thật sâu thở dài hôm nay thật đúng là mọi chuyện không thuận a chư vị chớ vội trước đài đã không có hàng tích chữ ta cần phải đi trong kho hàng lấy cho nên mời chư vị lại chờ chốc lát đối đ ạ i với ta đem m ì gói lấy tới liền chính thức bắt đầu bán dương phàm thở dài hướng bên ngoài lớn tiếng nói dương phàm ước chừng đếm bên ngoài có ít nhất hai ba trăm người muốn là mình một dương một dương từ thương khố rời ra ngoài kia được rời tới khi nào Khu... t r ì n h sử mặc ngươi còn nhớ thiếu ta một trăm sâu sao dương p h ạ m đột nhiên nói t r ì n h sử mặc s ữ n g sở chỉ chỉ trên quầy hộp gỗ nhỏ ta này là không phải trả lại ngươi rồi không lớn như vậy một cái hộp gỗ nhỏ ngươi không nhìn thấy ta đương nhiên nhìn thấy chỉ là ngươi này một thiếu thật nhiều ngày chẳng lẽ không nên cho ít lợi tức dương p h ạ m bĩu môi nói t r ì n h sử mặc chừng lớn mắt nhìn dương p h ạ m đã biết hơn hai mươi năm gần đây vẫn là lần đầu tiên có người dám hướng mình thu lợi tức muốn là không phải dương phạm bán chính mình một món chém sắt như chém bùn truy thủ chính mình sớm đem này cửa hàng đ ậ m h ừ trinh ngũ cho thêm dương trưởng quỹ nhất quán tiền coi như là bổn công tử thiếu lợi tức sắc mặt của t r ì n h sử mặc không lo hừ lạnh nói dương phạm cười khoát tay một cái nói khắc à ta giống như là thiếu này nhất quán người có tiền sao ta là muốn mời trình tiểu công ra giúp ta một việc thôi t r ì n h sử mặc nghi ngờ nhìn dương phạm liếc mắt không biết bạch dương buồm là đang có ý gì n g ư ơ i xem bên ngoài nhiều người như vậy muốn mua mì gói ta đây chỉ là một cá i nhân có hay không cá i nhân viên tiệm cho nên muốn mời t r ì n h tiểu công ra giúp khuân hạ hàng coi như là lợi tức như thế nào dương phàm hơi mỉm cười nói t r ì n h sử mặc ngần người hầu nghi nhìn dương phàm nói liền này dương phàm mỉm cười gật đầu mẹ kiếp ngươi nói sớm mà liền chuyện này còn lấy cái gì lợi tức tới uy hiếp ta có cần không ta chỉnh sử mặc những khả năng khác không có nhưng khí lực chưa bao giờ thiếu thấy đằng sau ta mấy vị huynh đệ này không cũng cùng đi giúp ngươi rời bất quá không sao giúp ngươi làm việc dù sao cũng phải có ít chỗ tốt phải không t r ì n h sử mặc cười hát hát nói t r ì n h sử mặc mấy người sau lưng nghe vậy đều có chút không vui chính mình thân phận là gì tại sao có thể giúp một cái thương nhân tới côn đồ chuyến đi làm sao còn ở trường an l a n lộn cũng không biết t r ì n h sử mặc cùng bọn họ nói cái gì mấy người mới bất đắc dĩ đáp ứng mỹ gói mấy ngày nay một người giới hạn một thùng các ngươi giúp ta làm việc Ta c h o các n g Dương ư được ơ i tiền quản quá, trả. ăn no, bất p h ạ m sử u chuẩn suy cũng không được, quả quyết y nghĩ nói. Vốn Dương miễn nhưng nghĩ trình lượng rộng ăn, dương phòng trừng cũng không mãn tăng thêm chính mình bỏ tiền tiền Trình chút Phạm phí, chút thỏa thêm một một mặc cơm, mở một trước được, là là bị bỏ ra xử x đề. mặc đối chỗ tốt này có chút không lớn hài lòng nhưng suy nghĩ một chút những người khác chỉ có thể một thùng chính mình mấy người có thể ăn no cũng không có lại trả giá dương phạm dẫn mấy người trước hướng hậu viện ở hệ thống bố trí trong sân đại thụ bên dưới ẩn tàng một cái thầm nói theo thầm nói đi xuống một cái do đá lớn cắt mà thành dưới đất thương khố xuất hiện ở mấy người trước mặt chương ba mươi bảy dưới đất thương khố đây là một cái do hoàn chỉnh đá lớn xây mà thành dưới đất thương khố toàn thân không thấy được một tia khe hở ít nhất ở trình sử mặc trong mắt bọn họ là như vậy dù sao ở đại đường còn không có xi、si、măng cốt thép khái niệm chuyện này thế này thì quá mức rồi t ừ đâu tìm đến như vậy đại một khối đá lớn trình sử mặc kinh hô đúng vậy đây nếu là cái thương khố khởi là không phải còn phải đem nội bộ móc sạch cái này cần phí bao nhiêu nhân lực vật lực trình sử mặc sau lưng một người dáng dấp cùng hắn giống nhau đến bảy phần thanh niên phụ hòa nói theo ta thấy sợ là quốc khố đều không này tới kín một da thịt đen thui thanh niên khôi ngô lẩm bẩm yêu phòng lão nhị ngươi còn bái kiến quốc khố a chớ là không phải cao dương dẫn ngươi đi nhìn trình sử mặc hướng kia đen thui thanh niên tề mi lộng nhắn nói phòng lão nhị cao dương dương phàm nghiêng đầu nhìn kia đen thui thanh niên liếc mắt chẳng lẽ vị này chính là trong truyền thuyết được xưng đại đường nón xanh vương phòng tuấn phòng di ái t r ì n h sử mặc hôm nay ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy phong tuấn có chút bất mãn nói t r ì n h sử mặc cười h ắ t h ắ t cũng không tiếp t r a dương phàm đi tới thương khố trước bởi vì là lần đầu tiến đến dương phàm mình cũng không đại thanh sở này thương khố cấu tạo cũng may hệ thống đúng lúc ở dương phàm trong đầu hiện ra dưới đất thương khố hướng dẫn sử dụng nguyên lai、like. dưới đất này thương khố sử dụng là võng mạc động tính mật mã giải tỏa phương thức an toàn cấp bậc còn rất cao động tính mật mã có thể có thể có người mèo mú vơ cá rán cho đoán đúng rồi nhưng không có dương phạm võng mạc tới xứng đôi cũng là hồn công h ú n g chi đại khái cũng không có ai có thể liên tưởng đến võng mạc cái khái niệm này t r ì n h sử mặc mấy người hiếu kỳ đánh giá trước mắt thương khố môn ngược lại là nhìn thấy có thể khóa ở nơi nào trên cửa đá chỉ có một nhóm dài mảnh trạng thái rộ lỉnh sợ tổn phía trên khắp một ít kỳ quái ký tự t r i n h sử mặc có thể bắt hắn kia tiểu học đều không tốt nghiệp học vấn tới thể n à y tuyệt là không phải đại đường đồ vật ta cảm thấy đến này rộ lỉnh sợ tồn đại khái chính là khóa cửa có thể là yêu cầu tổ hợp thành một tổ đặc thù phù hiệu mới có thể mở ra phong tuấn lời thề son sắt nói t r i n h sử mặc mấy người liếp mắt này tên gì giải thích l i ê n kẻ ngu đều biết được tiếp cận thành đặc định phù hiệu mới có thể mở ra được rồi mấy người đang một bên huyên náo chính vui mừng giờ phút này dương phạm đã tiêu hóa liên quan tới dưới đất này thường khố đại khái thao tác phương pháp ngay trước mấy người mặt dương phạm không vội v ã ở thương khố trên cửa qua lại hoạt động mấy cái trên cửa đá sau khối tiểu ngắn hoành thạch rất nhanh hợp thành một tổ ngẫu nhiên chữ số ả d ậ p ngay sau đó cửa đá ứng tiếng mở ra không giống còn lại cửa đá như vậy k cựm h c nó mở ra tốc độ rất nhanh dương phạm mặc thầm đếm hạ đại khái ba giây đã mở rộng ra toàn bộ không gian t r i n h sử mặc mấy người vẻ mặt kinh ngạc nhìn dương phạm không nghĩ tới dương phàm lại không có chút nào cấm kỵ trực tiếp làm của bọn hắn mặt truyền vào giải tỏa ám hiệu đây coi như là tín nhiệm nhóm người mình hay lại là tuổi quá trẻ cái gì cũng không hiểu còn không chờ mấy người ngẫm nghĩ liền nhìn thấy cửa đá đã tại trong chớp mắt hoàn toàn mở ra lúc này cũng không để ý tín nhiệm trẻ tuổi loại rồi tất cả đều chặt đi theo đi lên chuẩn bị nhìn một chút dưới đất này thường khô rốt cuộc có cái gì đặc sắc vừa đi vào đập vào mắt là không phải hạo như yên hải hàng hóa cũng là không phải dương lớn dương lớn vàng bạc châu đáo mà là lại xuất hiện bắt phiến cửa đá ba mấy người vẻ mặt mẫu bức nay mẹ nó tình huống gì mới vừa vào một cánh cửa bây giờ ngược lại tốt lại xuất hiện bắt phiến quốc khố cũng không như vậy nghiêm đi bất quá mấy người cũng liền ở tâm lý nhổ nước bọn trời mới biết dương phàm là suy nghĩ rút hay lại là sao làm lớn như vậy một cái thương khố thật chẳng lẽ có thứ tốt gì hay sao mấy người tiến tới trước cửa đá số lớn đứng lên mỗi một phiến trên cửa đá cũng khác một cái chữ tượng hình liền kiểu chữ đường danh mà nói cùng bây giờ đại đường văn tự có chỗ tương tự nhưng lại không giống nhau lắm t r i n h sử mặc nhìn những ký tự này con mắt trong nháy mắt sáng lên hô lớn những chữ này ta biết n o k e r n o k e r ách vừa mới nói được nửa câu l i ề n k ẹ t nín thật lâu cũng không nói ra rốt cuộc là chữ gì tới t r i n h sử mặc gấp đỏ mặt mũi to dùng sức muốn giải thích chính mình nhận biết trên cửa đá văn tự nhưng chính là không nhớ nổi kêu gì một bên phòng tuấn ha ha cười to chế nhạo nói sử mặc khác mất bình tĩnh à, nói lớn tiếng đi ra nó tên gì để cho mấy ca kiến thức một chút chúng ta trình đại tài tử văn thải a trình sử mặc tức chỉ phòng tuấn mắng to ngươi k h ố n k i ế p ngươi cũng không phải là chữ to không biết mấy cái còn dám cười nhạo ta nếu không ngươi tới nói cho ta biết nó cái chữ này đọc cái gì phòng tuấn nghe một chút trình sử mặc tố khổ cũng giận hai người càng đối càng mạnh hơn thiếu chút nữa thì phải ở chỗ này diễn ra một cái toàn vũ hành tốt ở một cái thanh âm kịp thời vang lên mới hóa giải hai người lúng túng đây là đ i ề u triện đọc làm thiên thiên cương ba mươi sáu p h ụ thiên thiên cương ba mươi sáu p h ụ là lô quốc công bản lĩnh xuất chúng cho nên sử mặc đại khái là bái kiến cái chữ này dương p h à m quả thực không nhìn nổi hai mù chữ ở một bên vì ai hơn biết chữ kiền nhất giá quá mẹ nó mất mặt t r i n h sử mặc cùng phòng tuấn hai mắt nhìn nhau một cái lạnh rên một tiếng lại mỗi người quay đầu sang chỗ khác chẳng lẽ này bắt phiến trên cửa đá viết là thiên Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, trịnh sử mặc suy nghĩ một chút đây coi như là chính mình thắng vậy còn hoảng cái gì muốn thông cảm m ũ chữ m à vì vậy tiến lên trước khoe khoang hỏi không sai chính là này tám chữ đại biểu hàng hóa bát cái cấp bậc dương p h ạ m hơi mỉm cười nói trên thực tế chính là tám cái phòng kho thôi cho dương p h ạ m phân loại dùng muốn thật là dựa theo hàng hóa cấp bậc đến từ thấp đến cao thiên cấp khởi là không phải được tám cấp đồ giám Liên chia, tưởng trước hàng phân trước cấp bậc hóa dương phàm có có tồn đang lắc i hoài nghi. Đi thôi, ta mang bọn người đi rời gói, nữa một hồi, bên ngoài đám người kia đại khái phải đem ta đây tiệm ệ t ta trễ một ta nhỏ phá hủy.、Dương、Phạm mang bọn nữa bên Dương đám đem đây mì l đầu nói một đường về phía trước cho đến đi tới phía t r ư ớ khắc hoang tự cửa đá mới dừng lại chuyện này cửa đá này là không phải là hoang tự chứ mì gói lại là tối thấp nhất cấp hàng hóa đùa gì thế t r i n h sử mặc vẻ mặt m ộ t b ư ớ c không dám tin tự lẩm bẩm dương phàm cười một tiếng phản hỏi hai mươi văn một thùng mì gói ngươi cho rằng là cấp bậc có thể cao bao nhiêu bái kiến sẽ phát quan g cơm xào trứng sao bái kiến ăn sau đó có thể khiến người ta bạo nổ áo lót xử lý sao mỹ thực cái khăn che mặt các ngươi thậm chí không nhìn thấy t r ì n h sử mặc có chút ngốc mắt thấy dương phàm sẽ phát quan g cơm xào trứng kéo cái gì con bê đâu rồi thức ăn thế nào sáng lên sợ không phải là một kẻ ngu đi không để ý đến trình x ử mặc kia hư hư thực thực đồng tình ánh mắt dựa theo vong mạc động tĩnh mật mã hình thức dương phàm mở ra hoang tự hào cửa đá cửa vừa mở ra bên trong đã bày đầy các loại hàng hóa được rồi thực ra bản không có nhiều như vậy đều là dương phàm tạm thời kiếm ra tới tô điểm cũng không thể để cho đại đường có người thấy chính mình trong phòng kho chỉ có m ì gói đi đây là trình x ử mặc mấy người lần đầu tiên thấy được hoang tự hào trong cửa đá tình huống trong nháy mắt liền sợ ngây người đây không khỏi cũng quá lớn rồi nhiều chút đi liếc mắt không thấy được đầu hàng hóa cái này cần chiếm nhiều diện tích lớn hơn nữa ở bên ngoài nhìn những thứ này mang theo tự hào cửa đá là dựa vào rất gần nhưng giờ phút này từ bên trong mở rõ ràng chính là ba mặt dọc theo như vậy đề tài tới bên cạnh mấy phiến trong cửa đá tình huống gì t r ì n h sử mặc phòng tuấn này hai hàng là không nghĩ tới có chiều sâu như thế vấn đề đặt câu hỏi là một cái khác có chút t à o nhã lịch sự thanh niên dựa theo hắn tự giới thiệu mình gọi là tần hoài ngọc họ tần danh hoài ngọc dương phạm làm sao không biết người này là ai đại danh đỉnh đỉnh tần quỳnh con trai của tần thúc bảo a bát phiến cửa đá cửa vào cùng tồn tại tầng thứ nhất nhưng thực tế lại là từ thấp đến cao xuống phía dưới xây tầng thứ nhất ngoại trừ bát cửa vào ngoại chỉ có hoang tự hào phòng kho huyền tự hào phòng kho sau khi tiến vào là một đạo xuống phía dưới nấc thang thông hướng dưới đất đệ nhị tầng cứ thế mà suy ra tổng cộng dưới đất tám tầng dương phạm cũng không giấu dếm rất nói thẳng minh đạo đảo là không phải dương phám đốc hoặc là dương p h ạ m cảm thấy mấy người này có thể tin tương giao không mấy ngày ai cũng không biết hai tính cách dương p h ạ m suy tư thi là cửa tụ nhiều người như vậy đã biết hắc điếm muốn phải khiêm tốn là đã không có cách nào đ i ệ u thấp húng chi còn liên lụy đến cấm vệ quân vậy thì càng không giống nhau chuyện này nhất định sẽ hướng lên báo cáo mà chính mình lúc trước lại cùng lý thái say rượu tán gâu qua một phen không ra ngoài dự liệu chỉnh x ử mặc mấy cái người trong cuộc khẳng định cũng sẽ bị đi tìm câu hỏi cho nên dương phàm liền dứt khoát dẫn bọn họ tới thương khố đi một lần tỏa thật tự có sư phó có bối cảnh hài hước đồng thời biểu thị chính mình rất thản nhiên không có gì ẩn nút không ẩn nút vội vàng đi các vị n à y đều thấy nhanh một khắc đồng hồ rồi bên ngoài đại khái không chờ nổi lần sau có rảnh rỗi cho các ngươi nhìn cái tận hứng kia sợ các ngươi muốn ngủ trong này đều được dương phàm bất đắc dĩ thúc giục t r i n h sử mặc mấy người ngượng ngùng cười một tiếng cũng ý thức được mình là đến giúp đỡ giúp đồ vật là không phải tới tham quan lúc này mấy người cũng không chậm trễ hai cái tay c ắ p kéo cái ba n ă m dương đoàn người hạo hạo đạng đáng chuyên trở mì gói hướng hắc điếm trước đài đi tới chương ba mươi tám ứng tiếp không nổi thấy dương phàm mấy người xách cái dương trở lại trong cửa hàng bên ngoài khách nhân trong nháy mắt sôi trào không cần suy nghĩ những thứ kia cái dương trang khẳng định chính là mì gói trong lúc nhất thời nguyên bùn đã tương đối an tĩnh lại đám người lại lần nữa trở nên chật trội phân nhiều đứng lên đều muốn thật sớm giành được mì gói nhìn thấy một màn này dương p h ả m cũng không biết là hẳn vui vẻ cần phải phiến não bên ngoài khách nhân không khỏi cũng quá nhiều rồi nhiều chút t r ư ờ n g quỹ cho ta tới trước một thùng ta đều đợi thật lâu rồi ta tới trước ngươi đừng chen chúc a cũng để cho để cho ta tuổi lớn ta mua trước lao ra hỏa khắc cậy già lên mặt ta đ ụ n g ngươi này tay chân lầm cầm ta cũng không chịu trách nhiệm bên ngoài đám người điên cuồng hướng trong cửa hàng vào tới cấm vệ quân đều nhanh không ngăn được rồi dù sao cấm vệ quân chỉ là duy trì trật tự mà là không phải chấn áp loạn dân cấm vệ quân môn tâm lý buồn dầu n à y cũng chuyện gì à một đám người tụ tập lại một chỗ lại chỉ là vì tới đây ra treo hắc điếm bảng hiệu trong tiệm mua mì gói n à y mẹ nó tình huống gì t r i n h sử mặc hướng dương phàm tệ mi lộng nhăn nói yêu ngươi này làm ăn khá khẩm chứ sao dương phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhiều người như vậy chính mình vẫn không thể làm việc chết sớm biết là tình huống này đừng nói cái gì bảy ngày r ước hẹn rồi dù sao mình nhiệm vụ đã hoàn thành là không phải chư vị thùng trang mì gói chính thức bắt đầu bán ra mỗi người giới hạn một thùng không muốn lặp lại mua để cho nhiều người hơn có cơ hội mua được cảm ơn nhiều dương phàm hướng về phía ngoài cửa khách nhân lớn tiếng nói bất đắc dĩ bắt đầu bán được mì gói lại nhìn thấy một bên t r ì n h sử mặc mấy người chính vui sướng ăn mì gói dương phàm cảm thấy x i n h không thể yêu t r ì n h sử mặc thương lượng chuyện này chứ cho ngươi ra hộ vệ giúp ta ra bán mì gói như thế nào đây để báo đáp lại ta đưa các ngươi mỗi người mười thùng mì gói miễn phí ngạch độ dương phàm đột nhiên hướng về phía trình sử mặc nói trình sử mặc s ữ n g sở kinh ngạc nhìn dương phàm nói có ngươi như vậy làm trưởng quỹ â ư liền tiểu nhị đều không chiêu t r ì n h ngũ t r ì n h lục hai ngươi số học không tệ đi giúp hắn bán một bán đi c ả m ơn a dương phàm cười t r u ố m chim nói c ả m ơn về phần trình sử mặc nói chiêu tiểu nhị dương phàm tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ rất có cần phải dáng vẻ chính mình đường đường hắc điếm đại trưởng quỹ nào có tự mình xuống đài làm tiểu nhị cách nói, rảnh tuyển mộ sự rồi. Có trình ngũ trình lục phụ trợ, tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, nhưng quái là bên ngoài đám người lại không nào đài làm là có cách có được cái Có lục tốc có chút tự tiểu viết trợ, ít, bất ý tứ. xem mộ đám giảm khải phụ quái rối đợi độ rồi. lại ra rõ kỳ sự ý dương trường quỹ ta mới vừa buôn bán thời điểm thấy mấy cái lặp lại xuất hiện khuôn mặt vốn tưởng rằng là lớn lên giống nhưng liên tiếp xuất hiện chỉ sợ là có người ở lặp lại mua a trình ngũ đột nhiên nói dương phàm n g ậ n ra đầu năm nay thì có hoàng n ư u rồi hả À à à. c hệ, hệ thống nhanh chóng đáp lại năng lực phản ứng so với trước kia nhanh hơn không ít có hệ thống trợ giúp thoáng cái bính trừ không ít hoàng như làm loạn nhưng như cũ có chút đau đầu dựa vào cái gì à dựa vào cái gì không để cho ta mua có ý gì à có một hoàng như bị dương phàm chỉ ra vẻ mặt không phục h ế t lên dương phàm cũng không nhìn hắn cái nào một bên kêu gọi một cái khách nhân vừa nói chỉ bằng tiệm này ta là trưởng quỹ có thể đủ hoàng như không nghĩ tới dương phàm này vừa mới cái trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao vừa mới chuẩn bị ở đối hơn mấy câu còn chưa nói ra miệng liền bị phía sau đi lên khôi ngô hán tử một cái bị quăng ra ngoài n ã i n ã i ngươi cản trở lão tử t r ư ờ n g quỹ cho ta tới một thùng mì gói sau nửa canh giờ bên ngoài đám người dần dần tàn đi dương phạm cùng trình ngũ trình lục mới thoáng buông lỏng tiểu huynh đệ chính là chỗ này hắc điếm ông chủ đi ta có cái hợp tác muốn cùng tiểu huynh đệ nói một chút ngươi xem có dành không rốt cuộc đến phiên thính vũ lâu ngô t r ư ờ n g quỹ tiến lên không có không mua mì gói rồi mời rời đi cho người phía sau tạo thuận lợi dương phạm mặt không chút thay đổi nói cái này đã không biết là thứ mấy cái muốn cùng mình nói chuyện hợp tác rồi thính vũ lâu nô trưởng quý cũng không tức giận muốn một thùng mì gói liền đi tới một bên nghỉ ngơi xếp hàng đã hơn nửa ngày đội cũng quả thật có chút mệt mỏi thế nào lao nô ngươi cũng thất bại tây hải c á c trần trưởng quý trước đây liền cùng dương phạm đề cập tới cũng là một câu nói bị hủy bỏ nô trưởng quý gật đầu một cái ha ha cười nói không có vội hay không tiểu tử kia phỏng chừng cũng là mệt nhọc bây giờ cũng là không phải nói chuyện hợp tác thời cơ tốt hay là chờ hắn xử lý xong khách nhân rồi hay nói ai các ngươi nói lão lý có thể thành công không ta cảm thấy cho hắn cũng không được nguyên lai tam g i a t i ể u lâu t r ư ở n g quỹ cũng chỉ còn dư lại bách vị hiên lý trưởng quỹ còn không có tiếp xúc dương p h ả m rồi tứ hải các trần trưởng quỹ lắc đầu nói khó mà nói lúc này may không đúng đại khái là không có cách nào nói nhưng lão lý phía sau có tôn đại nhân vật nếu là nhắc tới vị k i a tên làm không tốt tiểu tử kia sẽ cùng lao lý nói một chút chờ chút xem đi đợi lao lý đi ra hỏi một chút ta là bách vị hiên đại trưởng quỹ ta họ lý trước sản phẩm mới buổi họp báo ta xem rất không tồi ý tưởng nghe nói là ngươi nghĩ ra được thật là hậu sinh khả h ủ y a ta có cái hợp tác muốn cùng ngươi nói một chút có hứng thu sao lý trưởng quỹ hơi mỉm cười nói không có không mua mì gói phiền t o á i nhường một chút dương phàm cũng không ngẩng đầu lên nói đông cung một vị kia đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú ngươi biết không lý trưởng quỹ nói câu không giải thích được lời nói dương p h ạ m khe nhữ mày bất mãn nhìn về phía lý trưởng quỹ nói là không phải ngươi không mua liền xin tránh ra được không cái gì đông cung tây cung đối với chính mình có hứng thú biến thái đi đông cung không phải là chỉ lý thừa căn chứ cung t ấ t lòng làm chuyện g â y vị kia ai yêu ta đi thật đúng là một biến thái chính mình hay lại là cách xa một chút thì tốt lý trưởng quỹ sắc mặt có chút khó coi chính mình cũng báo ra đông cung danh hiệu tiểu tử này lại còn không công nhận thậm chí còn vẻ mặt ghét bỏ biểu tình đây là đang khinh bị chính mình hay lại là khinh bị một vị kia thật là há có lên lý lý trưởng quỹ vẻ mặt phẫn nộ phất tay háo rời đi đi tới ngoài ra hai nhà t i ể u lâu trưởng quỹ bên người hai người vừa thấy lao lý này vẻ mặt cũng biết chiết không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác người thông minh cũng là kết quả này tâm lý trong nháy mắt thăng bằng không ít lao lý thế nào thành công chưa nô trưởng quỹ hỏi đúng vậy lao lý tiểu tử kia cái gì phản ứng trần trưởng quỹ cũng phụ họa theo nói h ừ tiểu tử kia không có chút nào thưởng thức nâng đỡ lại bất kính thái tử cầu nguyện hắn này phá tiệm có thể sống lâu mấy ngày đi lý trưởng quỹ mặt đầy nổi nóng nói xong xoay người rời đi cũng không đợi cái gì khách nhân sau khi đi lại nói chuyện rồi nô trần nhị vị trưởng quỹ nhìn nhau đoán được đại khái tình hình dựa theo lao l ý kia có thủ tất báo tính cách phỏng chừng muốn làm cái gì động tác xem ra chính mình hai người tạm thời điểm không thể gấp đến tìm tiểu t ử kia hợp tác được ngắm nhìn ngắm nhìn tránh cho lật thuyền trong mương rất nhanh hai người cũng theo sát rời đi mà dương phạm còn không biết mình đã bị bách vị hiên lý trưởng quỹ cho ghi hận chỉ một lòng cầu nguyện vội vàng kết thúc hôm nay làm ăn quá cây nhi mệt mỏi dương lão bản chúng ta là a lan giới thiệu qua đến mua mì gói a lan thấy dương lão bản làm ăn quá bận rộn cũng chưa có ở quá tới q u ấ y dày để cho chúng ta cho ngài mang câu nói là nhiệm vụ gì hoàn thành ngàn vạn lần chớ quên ngài đáp ứng chuyện hắn nói chuyện là một cái hồ thương tóc đỏ lam nhãn nhìn một cái chính là tây đại lục nhân dương p h ạ m gật đầu một cái biểu thị mình biết rồi trở về cũng cho a lan mang câu lúc nào đem trên người hắn hương liệu vị cho trừ đi liền tới tìm ta nhận nhiệm vụ khen thưởng mấy cái hồ thương không rõ vì sao gật đầu một cái mua xong mỉ gói liền về đi tìm a lan trả lời đi thân u huyết quý tộc s á o trang ngày khác có rảnh rỗi được sửa sang lại một bộ dương phạm âm thầm lẩm bẩm một câu chiêu đ á i hoàn người cuối cùng khác h nhân dương phạm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm rốt cuộc s o n g chuyện nay thật không phải mình muốn sinh hoạt sau này tuyệt không có thể tiếp tục như vậy đích thực quá đáng sợ trình ngũ trình lục thật sao cảm tạ hai vị hỗ trợ mỗi người ngũ thùng mì gói coi như là ta một chút tâm ý không nên cự tuyệt dương phạm hướng về phía bên người hai người mỉm cười nói t r ì n h ngũ trình lục khoát tay lia lịa không muốn tiếp nhận mình là phụng chỉnh sử mặc mệnh lệnh đến nào dám thu chỗ tốt gì t r ì n h sử mặc ta cho ngươi này hai người hầu mỗi người đưa ngũ thùng mì gói để cho bọn họ sẽ giúp ta hai bận rộn đi xéo đối diện đem vọng giang lâu vương trưởng quỹ gọi tới thuận tiện cho ngoài cửa cấm vệ quân các đại ca mỗi người đưa lên một thùng mì gói như thế nào dương phàm hướng t r ì n h sử mặc hô lớn ở một bên chỉnh sử mặc ăn chính tận hứng là mấy người bọn họ vẫn còn ở ăn đã không biết đã ăn bao nhiêu ngược lại mỉ gói cái dương đã chống năm sáu cái t r i n h sử mặc cười ha ha nói được a có này chuyện tốt ta sao có thể ngăn t r i n h ngũ ngươi nhanh đi đối diện đem vương trưởng quỹ mời tới nếu là không tới đem hắn trói tới t r i n h lục ngươi đi cho cửa cấm vệ quân phát mỉ gói liền nói dương lão b ả n đưa ta để cho bọn họ nhận lấy có chuyện ta chịu trách nhiệm nhanh đi làm đi xong xuôi quá đi theo ta ăn chung mỉ gói ngũ thùng nếu là không ăn no ta đây còn có chương ba mươi chín tất cả đều vui vẻ nắng chiều đẹp vô cùng chỉ tiếc gần hoàng hôn theo khách nhân hài lòng rời đi sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống t r ì n h ngũ r ử a theo dương phàm dặn dò đem vọng giang lâu vương trưởng quỹ mời tới nghe dương phàm chủ động tìm chính mình vương trưởng quỹ vẫn còn có chút ngoài ý m ớ n theo lý thuyết giờ phút này dương phàm hẳn là bận rộn không thể tách rời ra mới đúng vương trưởng quỹ ở vọng giang lâu bên trên ngắm nhìn rất lâu khiê người ta tấp nập tình cảnh thật sự là để cho vương trưởng quỹ hâm mộ chặt nếu là những thứ này khách nhân đều là mình m vọng g i a n g lâu kia ngày này nhiều lắm kiếm bao nhiêu tiền mỗi lần nhớ tới cái tràng diện này vương trưởng quý cũng không khỏi được nhận biết được dương phạm đáng sợ nhân ở trong nhà ngồi khách hàng trên trời đến thật có trí mưu người trẻ t u ổ i a tự nhìn tựa như làm cái long trọng sản phẩm mới buổi họp báo kỳ thực tất cả đều là cho dương phạm làm áo cưới dĩ nhiên mình cũng lăn lộn khẩu thang uống đi tới hắc điếm trước cửa vương trưởng quý thấy có người đang ở cho một cạnh cấm vệ quân phát ra thùng trang mỹ gói không khỏi ngần ra này có tính hay không là hối lộ thượng quan có muốn hay không cho dương p h ạ m để tỉnh bất quá lại suy nghĩ một chút dương p h ạ m cùng ngụy vương quan hệ vương trưởng quỹ cũng bình thường trở lại dương lão bản trước chúc mừng làm ăn thịnh vượng a không biết ngươi tìm ta thật sự vì chuyện gì vương trưởng quỹ hướng dương p h ạ m chắp tay cười nói dương p h ạ m cười khổ một tiếng vương trưởng quỹ nói đùa lúc trước không biết làm ăn khó khăn hôm nay mới hiểu được a khách nhân quá nhiều thiếu chút nữa không giúp được nghe nói như vậy vương trưởng quỹ có chút kinh ngạc này nên là không phải đang khoe khoang chứ lời này để cho mình tại sao tiếp khách nhân nhiều chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao như vậy mới có thể kiếm được càng nhiều tiền a vương trưởng quỹ cảm thấy không nói gì trả lời dương phạm lắc đầu một cái vượt qua cái đề tài này nói ta kêu vương trưởng quỹ tới là nghĩ nói cho ngươi biết một tiếng bắt đầu từ ngày mai vọng g i a n g lâu liền có thể bán ra thùng trang m ì gói rồi bất quá trước thời hạn bán ra sẽ bị sẽ đối với vương trưởng quỹ uy tín tạo thành ảnh hưởng nếu như có ảnh hưởng lời nói coi như xong rồi dương phàm biểu thị chính mình vẫn là rất vì người khác lo nghĩ ảnh hưởng người khác uy tín sự t ì n h chính mình nhưng là kiên quyết không làm vương trưởng quỹ c ó chút ngộng tâm lý một trận hoài nghi mình vừa mới có phải hay không là nghe lầm làm cho mình bắt đầu ngày mai bán ra thùng trang mì gói là không phải trong bảy ngày không cung ứng thùng trang mì gói cho mình sao này Rốt rồi trong ra trang huống tình thích ta thùng cuộc Chẳng lẽ là khảo chính gì? mình? nghiệm Này không ứng Dương Bản ngày không bán khảo hợp gói. lẽ là lắm Láo đi, mỹ đáp vương trưởng q u ỹ trần c h ờ nói đồng thời nhìn chăm chú vào dương p h ạ m biểu tình cùng ánh mắt nghĩ rằng dương p h ạ m rốt cuộc là cái gì mục đích không cần cân nhắc ta bây giờ là ta cho người bán ra ta hỏi là người đang ở đây sản phẩm mới buổi họp báo đã nói rồi sau bảy ngày vọng g i a n g lâu mới cung ứng nếu như trước thời hạn có ảnh hưởng hay không dương phạm bất đắc dĩ lại giải thích một lần vương trưởng quỹ hồ nghi nhìn dương phạm thật làm cho mình trước thời hạn bán ra chẳng lẽ vừa mới nói khách nhân quá nhiều cũng là lợi thật này cảm giác tốt không chân thực a nào có nhân ghét bỏ khách nhân nhiều dĩ nhiên không có ảnh hưởng thậm chí sẽ còn có nhất định chỗ tốt chỉ cần ta thả ra phong thanh nói là dương lão bản một phen vận hành bên dưới rốt cuộc ngay đầu tiên nhận được đến từ cực đông c h i địa hàng cũng giao cho vọng giang lâu tới đại lý như vậy các khách nhân đối vọng giang lâu độ hài lòng cũng sẽ càng nhiều một phần đối vọng giang lâu không có chút nào ảnh hưởng ngược lại là thiên truyện thật tốt bất quá như vậy đối dương lão bản sẽ có hay không có nhiều chút thua thiệt dù sao nguyên vốn có thể độc chiếm bảy ngày khách hàng a vương trưởng quỹ cười giải thích dương phạm gật đầu một cái mỉm cười nói nếu lời như vậy kia bắt đầu từ ngày mai liền do vọng giang lâu tới phụ trách bán ra thùng trang m ì gói đi ta là không có hứng thú bán quá mệt mỏi vương trưởng quỹ hít sâu một hơi không dám tin hỏi dương lão bản ngươi chắc chắn chứ chắc chắn bắt đầu từ ngày mai để cho vọng giang lâu bỏ ra bán ừ ngươi đ ợ i một hồi liền đem ngươi trong tiệm lanh lợi công việc kêu mấy cái tới đi thương khố rời mị gói mười ngàn phần đủ không dương phàm đơn giản trực tiếp nói mười ngàn phần vương trưởng quỹ nuốt nước miếng một cái phải đủ à? ta đây phải đi dương lão bản chờ một chút ta lập tức kêu nhân tới tiền cũng cùng nhau mang tới vừa nói vương trưởng quỹ xuể ra chân liền muốn chạy ra ngoài ai chờ một chút dương p h ạ m đột nhiên tiếng hô vương trưởng quỹ biểu hiện trên mặt có chút phong phú đây sẽ không là tạm thời chờ quả chứ dương lão bản ngài còn có gì phân p h ố à nay đều dùng tới ngài vương trưởng quỹ là thực sự luôn cuống thấy vương trưởng quỹ bộ biểu tình này dương p h ạ m cũng liên tưởng đến nội tâm của hắn ý tưởng không khỏi cười nói đừng h o a n g hốt là không phải đổi chủ ý là cho ngươi lại giúp ta một việc đi làm tấm bảng thả ta cửa liền nói bắt đầu từ ngày mai mì gói sắp có đối diện vọng g i a n g lâu không bán ra có chuyện đi đối diện cái này không khó chứ vương trưởng quỹ mặt già đỏ lên gật đầu liên tục nói không có khó không bây giờ ta đi chuẩn bị ngay bước nhanh đi ra h ấ t điếm thấy dương phàm không có lần nữa hâu ngừng chính mình vương trưởng quỹ mới thở dài nhẹ nhõm trước thời hạn bán ra thùng trang mì gói cái này thật đúng là là trời sập nữa à không hết rồi nhân bánh đồng thời còn xuống một tảng lớn vàng vương trưởng quỹ vừa rời đi không phải cả người cấm vệ quân quan phục người đàn ông trung niên liền đi vào dương lão bản ta là tuần thành cấm vệ quân thống lĩnh ta tên là triệu thiên cảm tạ dương lão bản mì gói chúng ta nhận lấy thì ngại duy trì trường an thành an ổn bản chính là chúng ta hẳn làm nay mì gói ta thay thế các h i n h đệ cảm ơn dương lão bản rồi triệu thiên vẻ mặt nghiêm nghị nói với dương phàm dương phàm quan sát triệu thiên liếc mắt vóc người khôi ngô mắt to mày rậm điển hình quan tây hán tử triệu thống lĩnh khắc khí lúc trước ngoài cửa đám người tất cả là bởi vì hắc điếm duyên cớ mới tụ tập lại một chỗ nếu không phải có cấm vệ quân các huynh đệ duy trì trật tự ta còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây cho nên cảm tạ là hẳn triệu thống lĩnh ngàn vạn lần không nên k h á c h khí dương phàm cười ha ha nói triệu thống lĩnh cười trúm chìm gật đầu theo lý thuyết hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận dương phàm tạng quan là quan thương là thương chính mình cũng không thể tiếp xúc quá nhiều đây là nghiêm cấm nhưng trình tiểu công ra tự mình lên tiếng để cho thủ hạ mình vậy mình cũng sẽ không tận lực đi bắt trình tiểu công ra mặt m ũ i có thể để cho trình tiểu công ra lên tiếng nói rõ cùng n à y hắc điếm ông chủ quan hệ rất tốt vậy mình liền không thể coi thường dương phạm mặt khác chính mình trong đội ngũ có mấy cái cấm vệ quân nói trước đó vài ngày từng nghe nói ngụy vương điện hạ cũng tới nơi này ra hắc điếm thậm chí ở chỗ này qua đêm ngày đó không phải mình chi đội ngũ này đang làm nhiệm vụ nhưng nếu như tin tức này là thật vậy cũng khó lường nói rõ dương phạm không chỉ có cùng trình tiểu công ra quan hệ khá sâu còn hư hư thực thực cùng ngụy vương điện hạ giao hảo vậy mình được thận trọng xử lý ta đây liền từ chối thì bất kính rồi sau này chỉ cần có ta đang làm nhiệm vụ thời gian dương lão bản nếu là gặp phải phiền thoái đều có thể trực tiếp tới tìm ta phạm vi năng lực bên trong ta nghĩa bất dung tử triệu thiên cười văng nói dương p h ạ m cười gật đầu có tuần thành cấm vệ quân có lòng tốt ở tây thị mình có thể b ấ t đi không ít phiền thoái này ba không hô có thể nói là kiếm lời triệu thiên không có ở lâu dù sao sắc trời đã trễ cũng mau đến đổi đáng giá lúc nói cáo tử triệu thiên liền dẫn đội ngũ rời đi chỉ chốc lát sau vương trưởng quỹ mang theo mấy cái tiểu nhị khiến một tấm ván san săn đến dương lão bản ngươi xem bảng hiệu như thế nào vương trưởng quỹ chỉ một bên mới vừa tìm sổ sách phòng tiên sinh viết xong bảng hiệu tuần hỏi dương phạm nhìn một cái đại khái chính là mình trước lời muốn nói ý tứ gật đầu một cái có thể cứ như vậy đi phiền toái giúp ta dựng thẳng ở bên ngoài vương trưởng quỹ liền vội vàng kêu một cái tiểu nhị sẽ thả đưa sau đó cười hát hát nói cái kia dương lão bản chúng ta mang đến cái kia sắc trời cũng không sớm ta hay lại là mau sớm rời đi nếu không cấm đi lại ban đêm rồi ta còn ở bên ngoài l ă c lư tuy nói liền cách một con đường nhưng cũng có chút phong hiểm là không phải khóe miệng của dương phàm có chút có khắp còn đặc biệt tìm kỹ bên trong có hiếm thấy đi theo ta vội vàng đem hàng hóa dọn đi dương phàm tức giận nói đoàn người lại xuống đất thương khố không ra ngoài dự liệu vương trưởng quỹ đá m người giống như t r ư ớ c t r ì n h x ử mặc mấy người như vậy cũng bị dưới đất thương khố diện mạo cho g i a o động kinh động tấc tắc đều kỳ lạ dương phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái thúc giục mấy người vội vàng rời hàng không nên m g ẩ n g ư ờ i lại vừa là rằng có gần nửa canh giờ mới đưa mười ngàn phần mì gói rời xong đưa đi vương trưởng quỹ dương phàm cũng chuẩn bị quan môn dẹp tiệm rồi vừa nghiêng đầu phát hiện t r ì n h x ử mặc mấy người lại còn ở là không phải Các còn chưa ngươi đi sao? dương p h ạ m có chút không lời nói truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, t r ì n h sử mặc đám người mục đích dương p h ạ m có chút không hiểu nổi nay cũng nhanh cấm đi lại ban đêm rồi t r ì n h sử mặc này mấy ca còn không đi chờ ăn khuya đây nghe được dương p h ạ m lời nói t r ì n h sử mặc mấy sắc mặt người có chút lúng túng một bức muốn nói lại thôi bộ dáng dương p h ạ m rút xong khẳng định đói bụng không mau hơn đến chinh o n g ư ơ rót mỉ gói, mỉ â n nóng ăn、à. Trình lúc sử mặc cười hát hát nói thấy t r ì n h sử mặc này thô bị biểu tình dương phàm có chút thẩm được hoảng giúp mình rót mặt vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc t r ì n h sử mặc thấy dương phàm không tới không khỏi trực tiếp đứng dậy đem dương phàm đẩy tới ngồi xuống còn đem mỹ gói đưa tới dương phàm hầu nghi nhìn bên người mấy người luôn cảm giác là có chuyện gì chẳng lẽ mình ban ngày để cho này mấy ca giúp mình q u â n đồ bây giờ là muốn trả thù lại chẳng lẽ này m ì gói bên trong có đồ thuốc gây mê ba đậu a n a dương phàm người lăng đang làm gì còn ngượng ngùng à trình sử mặc thúc rủ. hệ thống kiểm tra này m ì gói có vấn đề hay không dương phàm ở đ ấ y lòng mặc n i ệ m nói mời ký chủ không nên hỏi một ít vượt qua hệ thống chức năng bản thân bên ngoài vấn đề hệ thống không có thám thính chức năng dương phàm có chút bất đắc dĩ này mặt nhất định phải vấn đề a mình là a n đâu rồi chinh ò n c ư a ăn Cuốn lên một đoàn đây? một mì g ó d ư ơ g p m cứ như vậy xin ở giữa không trùng, vừa quan vậy vừa giữa ở sử á t Trình s mặc mấy người biểu thấy ì n một mình thế t bên yêu nghĩ chính mình đổi như thế nào yêu nhã không suy h đổi t t lễ bạo cự u ệ t thế vết một trang ta Trình thấy Ai nha, ngươi người này thế nào như vậy vết mực một cái? Mì gói ngươi còn giả trang cái giúp ngươi. này nào như Ăn còn văn nhã, đến đến, gì vậy mực mì Mạc Sử dương phàm lao sư không ă n không dằn nổi bên dưới trực tiếp động thủ t r ì n h sử mặc bắt lại dương phàm tay trực tiếp khống chế đem mặt đưa đến dương phàm ép dương phàm bối rối còn mang như vậy phải không tự nhìn tới là trốn không qua một kiếp này rồi dương phàm cũng lười chống lại rốt cuộc ngoác miệng ra đem m ì gói nuốt xuống được rồi m ì gói ta cũng ăn các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nếu như trả thù ban ngày cho các ngươi khuôn đồ g h y gớm đánh ta một trận được rồi dương phàm đem m ì gói để lên bàn một cái trực tiếp một chút minh đạo t r ì n h x ử mặc mấy người s ư ớ n g sở trả thù ban ngày khuôn đồ chuyện cái này có gì hảo b ả o p h ủ c cái kia dương phàm ta tự mình bong bóng mặt ngươi cũng ăn chúng ta đây nói a trình sử mặc cười hát hát nói dương phàm mặt không chút thay đổi liếc trình sử mặc liếc mắt không nghĩ tới người này nhìn trung thực vai diễn lại nhiều như vậy thật là mắt bị mù khu hay là ta mà nói đi là như vậy ta nghe sử mặc nói ngươi này có cái bảo bối cho nên muốn phải xem thử xem nói chuyện là trình sử lượng trình sử mặc nhị đệ t h a n h hà công chúa phò mã bảo bối bảo bối gì nơi này tự mình bảo bối nhiều hơn nều ai biết nói là cái nào ta đi ngươi còn ngượng ngùng che giấu cái gì tất cả mọi người là vì này tới hay là ta mà nói đi chính là long tức t r ù y thủ trước ngươi là không phải bán ta một cái long tức t r ù y thủ gây ư trên người của ta không tiền lẻ tìm sử lượng ngân h ạ vay tiền dù sao cũng phải nói nguyên nhân đi ta liền đem long tức t r ù y thủ chuyện nói cho sử lượng rồi sử lượng cũng có chút hứng thú muốn mua trước nhất đem ai ngờ phòng lão nhị quá phủ tới tìm ta chơi đùa trùng hợp cũng nghe được chuyện này liền truy hỏi lên ta cũng không giấu dếm liền cùng nhau nói cho nếu sử lượng phong tuấn đều biết ta dứt khoát liền đem hoài ngọc tới kêu lên rồi sử bật tiểu tử kia đang làm nhiệm vụ không ở nhà sẽ không kêu hắn đợi một hồi ta thay hắn cũng mua trước nhất đem liên chuyện này ta nói rõ ngươi xem đó mà làm thôi t r i n h sử mặc một bức quang côn bộ dáng nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm nói dương phàm ngần người nói cách khác náo loạn nửa ngày liền chỉ là vì mua truy thủ tại sao ư ừ ta biết rồi các ngươi là vì long tước t r ù y thủ tới đúng không nói thẳng chính là có cần phải làm thành như vậy phải không ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn đối với ta làm được gì đây các ngươi ban ngày cũng coi là giúp ta một chút rồi ta cũng sẽ không giấu dếm t r ù y thủ còn nữa ta không có đối với ngoại công mở ra bán tổng cộng mười trôi bán một cái cho sử mặc còn lại chín trôi các ngươi muốn bán cho các ngươi là được ta giữ lại cũng không có chỗ gì dùng ngắn dùng không có thói quen dương phạm cười khổ nói trình sử mặc trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười ha ha cười nói ta nói không sai đi lúc ấy cho các ngươi giúp q u â n đồ chỗ tốt khẳng định lần này thấy chưa mấy người khác ánh mắt sáng lên đều có nhiều chút kinh hỉ đều là người quen ta cũng không tăng giá rồi một trăm sâu một cái một người giới hạn một cái nhiều vô dụng về phần sử mặc giúp trình sử bật sao một cái cũng được đi chỉ này một lần phía sau được tự mình đến dương phạm mỉm cười nói mấy người nghe gật đầu liên tục biểu thị tiền đã mang được rồi còn kém long tước t r ủ y thủ dương phàm để cho mấy người chờ một chút tự đi chuyến dưới đất thương khố lấy ra bốn thanh t r ủ y thủ bằng h ợ p kim lại để cho hệ thống khắc bên trên long tước nhị đến ngũ mấy chữ cổ sau đó trở lại hắc điếm bên trong nột đều ở chỗ này tự chọn đi long tước nhị đến ngũ một người một cái dương phàm đem t r ủ y thủ bình bày lên bàn nói mấy người mảnh nhỏ quan sát kỹ một cái lần ngoại trừ số thứ tự không giống nhau ngoại còn lại không phát hiện cái gì khác biệt chỗ mỗi người chọn đi thật vui vẻ trả tiền cẩn thận đem chơi g i a o một tiếng một thùng không hủy đi phong mỉ gói bị phòng tuấn từ trong rạch một cái trực tiếp cắt ra phong tuấn cầm lên nửa bên mỉ gói nhìn một cái vết cắt bóng loáng phảng phất trời sinh chính là như vậy tốt truy thủ này mới xứng đáng bên trên ta thân phận của phòng tuấn được a phong tuấn ha ha cười to tràn đầy sung sướng vì để tránh cho mấy người nhất thời nổi dậy lại tại chính mình trong cửa hàng thử đao dương p h ả m liền vội vàng nói mấy vị thời gian không còn sớm lập tức đổi cấm đi lại ban đêm rồi nếu không mấy vị đi về trước t r i n h sử mặc mấy người lúc này mới chú ý tới bên ngoài s á t trời lúc này suy nghĩ một chút cũng cần phải trở về mọi người đừng nóng ta có cái đề nghị hôm nay mấy ca đều lòng tức trùy thủ là một cái ngày vui nếu không chúng ta đi tìm cái chuyện vui t r i n h sử mặc đột nhiên đề nghị t r i n h sử mặc cùng phòng tuấn trong nháy mắt lắc đầu hai người mình nhưng là đã cưới công chúa nơi nào còn dám cùng t r ì n h sử mặc đồng thời tìm thú vui đi kêu hồi không đi được bị đánh chết t r ì n h sử mặc lại đưa ánh mắt chuyển hướng tần hoài ngọc tần hoài ngọc cũng không có cưới công chúa tần hoài ngọc bị t r ì n h sử mặc nhìn đến có chút thật ngoài ý m u ố n liền vội vàng quay đầu qua nói ta cũng không đi sắc trời không còn sớm ta phải trở về đau thai huynh đệ khí ta đi vậy đáng thương ta bị cha đánh gần chết muốn đi giao hấn nhiều chút an ủi không nghĩ tới các ngươi lại là tuyệt tình như thế cũng được coi như ta t r ì n h sử mặc người quen không biết mắt bị mù nộp các người đám huynh đệ này còn đem long tức thủy thủ nói cho các người biết các n g ư ờ i đi thôi cũng đi thôi đi càng xa càng tốt để cho ta một người cô linh linh cầu hoạt vu thế đi sắc mặt của t r ì n h sử mặc bi thương rên gì nói ở một bên dương phàm cũng nhìn kinh ngạc thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo t r ì n h sử mặc người này một lần nữa đổi mới chính mình t ă n g quan nay diễn kỹ nước mắt này nếu như thả ở kiếp trước đủ để đi lấy cái oscar tiểu kim nhân mà lại trinh sử lượng cùng phòng tuấn hai mắt nhìn nhau một cái với nhau có chút lúng túng nếu là không phải t r ỉ n h sử mặc nhóm người mình thật đúng là không có cơ hội chỉ tốn một trăm sâu liền mua được như vậy một cái tuyệt thế truy thủ thanh hà cùng cao dương công chúa hồi cung tham phụ hoàng rồi muốn không h ã y theo sử mặc đi xem một chút đi chúng ta uống rượu còn lại không hề làm gì cái này hẳn không có vấn đề chứ trinh sử lượng trần trờ nói phòng tuấn gãi gãi đầu hồi lâu mới lên tiếng vậy được đi bất quá phải giữ bí mật à. ngàn vạn lần chớ để cho cao dương biết nếu không này huynh đệ t i ể u vô pháp làm một bên tần hoài ngọc thấy hai người khác đều đi chính mình há có thể không đi cũng chỉ đành gật đầu đồng ý t r i n h sử mặc lại đưa ánh mắt rời về phía dương phàm vậy c o n ngươi ngươi có đi hay không dương phàm lần ra này còn bao gồm chính mình sao tới đại đường cũng vài ngày rồi đại buổi tối khỏe giống như còn không có đi ra ngoài đi dạo quá uống rượu có kỹ nữ hầu loại sự tình này tựa hồ có hơi tiểu kích thích ta Ta từ đây liền chương ố i rồi, lần đầu tiên, phải dựa vào các vị dẫn ta kiến rồi. thì bất ta thức một chút kính lần dẫn đầu dựa d vào vị các Phạm có chút đề ợ. Ha ha ha ha, hảo h có đề đều là bốn mươi mốt bình khắc phường thúy xuân n g u y ệ n lúc này đã cấm đi lại ban đêm tây thị trên đường phố không có một bóng người chỉ có l o á n g thoáng gõ mo cầm canh tiếng t r ì n h sử mặc đoàn người thừa dịp bóng đêm một đường chạy như điên hướng bình khang phường phong tới dương phạm nhớ mang máng bình khang phường dường như ở đông thị xéo đối diện mà ở trong đó là tây thị nói cách khác tương đương với trường an thành đ ổ vật hai bên cách đây là muốn một đường chạy tới tiết ấu dương phạm có chút hối hận đáp ứng trình sử mặc cùng đi uống rượu có kỵ nữ hầu rồi ở nơi này là uống rượu có kỵ nữ hầu đây rõ ràng là tìm chịu tội a nhưng chạy ở trước mặt trình sử mặc nhưng là mặt đầy hưng phấn Ngay cả trước không lớn tình nguyện trình lượng cùng Phòng Tuấn cũng là một bộ muốn muốn nhảy thử biểu tình.、Thúy、Xuân Nguyễn Cám có lớn như vậy sao? Thúy vậy cả trước Cám có một thử Dương Phạm là biểu xử bất bộ Dô đại ắ lắc c cái, chỉ phải tiếp tục c dĩ đầu một tiếp phải h y băng băng đ u ổ theo.、Đại、đường ạ i đ trường an thành đông tây dài ước hơn 9 h í n g h n mét đ ồ vật nhị thành phố giữa cũng có năm sáu n g h n mét khoảng cách dựa theo dương phàm tính cách nếu như là không phải hệ thống biểu thị cấp bậc không đủ thế nào cũng phải hối đoái cái xe đạp đi ra ước chừng rót nửa giờ mấy người rốt cuộc đã tới bình khang phường dương phạm đã thở hồng hộc người bình thường liên tục chạy băng băng nửa giờ sau ai cũng biết thở hồn hện mà trình dạo kim mấy người lại một bộ người không có sao bộ dáng không hổ là võ tướng thế gia về phần phòng tuấn người kia thiên thiên biến dị l ã o cha phòng huyền linh là quan văn sinh một con trai nhưng là thiên sinh thần lực cũng là không người nào ta nói dương phạm a n g ư ơ i cái này không được a mới khoảng cách ngắn như vậy ngươi liền m ệ t m ỏ i thành như vậy nếu như đem tới lên chiến trường ngươi đây quả thực là con chốt thí tiết tâu a t r ì n h sử mặc danh manh nói dương phàm không nói gì liếc t r ì n h sử mặc liếc mắt chính mình giống như là có hứng thú ra chiến trường người sao mình là một thương nhân được không ở trong cửa hàng cá mặn là đủ rồi đây là dương phàm lần đầu tiên tới bình khang phường vốn dĩ là cấm đi lại ban đêm thời khắc bình khang phường nhưng là đèn như ban ngày để cho dương phàm tấc tắc kêu kỳ lạ chẳng lẽ triều đình cũng không khỏi dừng cái này sao đại đường trường an có một trăm linh tám p h ư ờ n g thị tựa hô ngoại trừ bình khang phường ngoại còn lại đều nghiêm khắc chấp hành tiêu cấm chế độ mộ cổ thần t r u n g giữa ai cũng không thể ở trên đường chính đi bộ một khi phát hiện nếu là chỉnh sử mặc mấy cái này quan đệ nhị p h ò n g chừng sẽ coi là không nhìn thấy nếu là phổ thông lão bách tính bị bắt được kia chuyện cười lớn à không hỏi nguyên do bắt trước tới năm mươi đại bản lái một chút dạ giả dày nếu như vừa vặn trên người còn lục soát ra quản chế đao cụ kia hoàn độc tử món ăn khai vị không tư cách ăn tới trước trong cục cảnh sát đợi thêm mấy ngày tỉnh lại tỉnh lại nếu như lại t r a ra chút gì đầu dọn nhà cũng là thường có chuyện cho nên dương phàm rất là tò mò này bình khang phường rốt cuộc lai lịch ra sao chẳng lẽ người sau lưng thủ nhãn thông thiên để cho lý nhị cũng ngầm thừa nhận nơi này tồn tại nếu không cùng về phần để cho một cái nợ đẩy thanh lâu bình khang phường không có cấm đi lại ban đêm chẳng lẽ là kinh tế yêu cầu hay sao kỳ thực này phía sau chính là đại đường t r i ệ u đ ỉ n h dương phàm hỏi ra nghi ngờ trong lòng vốn là cái rất nghiêm túc sự tình kết quả lại đưa đến t r ì n h x ử mặc mấy người ha ha cười to huyên não dương phàm trượng nhị hòa thượng không s ở được đầu não ngươi là thật không biết hay là giả không biết à bây giờ ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không là người trường an thế nào một bộ cái gì cũng không hiểu dáng vẻ bình khang phường sở dĩ không có cấm đi lại ban đêm là bởi vì vào tấu viện nơi làm việc ở nơi này bên vào tấu viện ngươi hẳn biết chứ t r ì n h sử mặc cười ha ha hỏi dương phàm lắc đầu một cái chưa nghe nói qua cái gì vào tấu viện chính mình đối cổ đại các cái cơ cấu cũng không có gì hiểu Vào v tấu i ệ n đâu rồi? Hán chiều rồi, mới hán n là lập, một mực d ù g c h o ngoài, các châu các huyện quan chức tới trường an báo cáo tới trường tới trường thứ Trung, thật việc nơi ở. Những thứ này nơi ở liền nay, chính an bên huyện quan an công Những này Bình Khang phương các châu các chức là ở. ở ở xê song ự để độ. giải phương rồi tiêu chế độ. Bởi vì nơi thiên trừ tụ tập thiên hạ tứ phương quan cấm chế chức, c hạ h vì này ê n nhân vật bày đặc kế, đem phụ cận đây phát triển, thì vật phát tiếp phụ có đặc đại đem đây lại vừa vặn bày mưu kế, i á p đông trình h nhậu chơi Nghe ị tất t cả cái gì cần có đều có. ăn xong đều bởi, gì sử mặc giải thích dương phạm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là có chuyện như vậy thiên hạ quan viên vào kinh báo cáo công việc nơi ở đem thanh lâu xây ở chỗ này nhân thật đúng là buôn bán đầu náo phát đạt ta hành tàu ở bình khang phường trung bốn phía đều là đèn đuốc sáng trang hai bên đường phố giải rắc đếm không hết thanh lâu oanh thanh yến ngựa không ngừng vô cùng náo nhiệt ấn soi sáng ra rồi bình khang phường cực độ phôn hoa t r i n h sử mặc ở phía trước dẫn đường nhìn cái kia quen việc dễ làm bộ dáng dương p h à m liền biết không phải là lần đầu tiên tới rồi trước khi tới t r ì n h sử mặc nhắc tới thúy xuân luyện b à chữ hiện lại chính là lần này mục đích nơi rồi dương phàm ngươi lần đầu tiên tới đợi một hồi ca ca mang ngươi kiến thức một chút thúy xuân luyện biết không bình khang phường đệ nhất thanh lâu bên trong người trong trắng vậy kêu là một cái tuấn a tế h bị nộm nục ta thấy mãi yêu bảo quản ngươi sẽ vui đến quên cả trời đất t r ì n h sử mặc hướng dương phàm thô bị cười nói khóe miệng của dương phàm có chút có quáp có chút không nói gì chính mình sẽ nhìn một chút thật không nghĩ qua phát sinh những chuyện gì chính mình trinh tiết cũng không thể bỏ ở nơi này đi theo trình sử mặc mấy người rất nhanh là đến thúy xuân luyện trước cửa dương phàm quan sát một phen không hổ là bình khang phường đứng hàng thứ nhất thanh lâu cho dù là cửa đón khách đều là mặt bằng chung trở lên sắc đẹp bị trình sử mặc kéo lấy bước vào thúy xuân luyện đại môn trong phòng khách chuyển đến một trận oanh oanh n g h ế n y ế n cười đùa chơi đùa âm thanh một đám ăn mặc cực độ mát lạnh thanh tú quan nhân tất cả đều vây lại ở trình sử mặc mấy người bốn phía trêu chọc đến những cô nương này hiển nhiên là nhận biết trình sử mặc mấy người biết được thân phận của bọn họ cho nên biểu hiện rất nhiệt tình có lẽ là bởi vì trình sử lượng cùng phòng tuấn đã còn phò mã duyên cớ những thứ này thành t ú quan nhân cũng theo bản năng giữ một khoảng cách càng nhiều là hướng trên người tần hoài ngọc tiếp cận về phần trình sử mặc có lẽ là dáng dấp vô cùng tục tăng đi mặc dù cũng có cô nương ở treo t r ọ c nhưng càng nhiều quả thật đưa ánh mắt quét về tần hoài ngọc cùng lần đầu tiên xuất hiện trên người dương phạm Yêu v ị công tử này nhìn có chút nhãn sinh a là lần đầu tiên tới sao có muốn hay không tỉ tỉ mang ngươi đi dạo một vòng a chẳng biết lúc nào một cái quan nhân xuất hiện ở dương phàm bên người hai tay khoác lên dương phàm trên vai ở dương phàm bên thai thổi hơi nói dương phàm nét mặt g i à n mua trong nháy mắt đỏ lên như vậy chủ động sao nay quan nhân tuổi tắc không lớn nhưng mặt mũi cũng không coi là xuất chúng nhưng lông mi hạ lại một điểm lệ nốt ruồi ngược lại là tăng lên một loại kiểu khác mỹ cảm dương phàm không phải tùy tiện người cũng sẽ không quá xã giao vui vẻ khẩn trương bên dưới liền vội vàng tránh ra kia t h à n h tú quân nhân hướng một bên ít người chỗ trốn đi thấy dương phàm này chật vật chạy trốn bộ dáng t r ì n h sử mặc ha ha cười to ngọc nương tối nay có thể có hoa khôi tham dự ạ t r ì n h sử mặc một bức thanh lâu khách quen bộ dáng hướng tú bà hỏi nay gọi là ngọc nương tú bà che miệng cười một tiếng nói t r ì n h tiểu công g i a n g à i ngày hôm nay mang đến là thực sự đúng dịm thương x ư ơ n g cô nương hôm nay đi lược lòng chi lễ tới rất nhiều quý công tử nhưng là ngọc nương coi trọng nhất hay lại là t r ì n h công tử ngươi a nghe nói như vậy con mắt của t r ì n h sử mặc sáng lên vui vẻ nói thật không thương x ư ơ n g cô nương hôm nay lược long ta đây có thể rất tốt tranh thủ một phen nếu là bổn công tử tối nay rút ra rồi đầu chủ không thiếu được ngươi tốt nơi ngọc nương cười duyên một tiếng vậy thì chúc mừng t r ì n h công tử kỳ mở t h ắ n g ngọc nương chờ t r ì n h công tử chỗ tốt đây ở một bên dương phàm nhìn đến rơi vào trong sương mù lược long là rất sao quỷ t r ì n h sử mặc thế nào hưng phân đến như vậy nhị đệ hôm nay ca ca đại sự liền nhờ vào ngươi t r ì n h sử mặc ôm một cái t r ì n h sử lượng bả vai c ư ờ i hát hát nói t r ì n h sử lượng vẻ mặt không nói gì nhìn t r ì n h sử mặc nói ta nghe được thương x ư ơ n g cô nương lược lòng chi lễ bất quá này có quan hệ gì với ngươi ngươi cũng không phải là muốn muốn ta vay tiền cho ngươi tới cạnh tranh chứ đua gì thế nương biết sẽ đánh từ ta nếu để cho thanh hà biết ta thì càng thảm chuyện này lúc đó dừng lại a ta không giúp được ngươi cũng không dám giúp ngươi t r ì n h sử mặc nghe câu nói này trên mặt vui sướng biến mất hơn nữa có chút sầu mi khổ kiểm nhìn p h o n g tuấn hy vọng p h o n g tuấn có thể cho nhiều chút ủng hộ p h o n g tuấn lắc đầu một cái làm bộ không thấy nhà mình có cao dưng ơ rồi chuyện này chính mình cũng không thể tham dự dương phàm ngươi làm ăn tốt như vậy nếu không t r ì n h sử mặc trực tiếp bỏ quên tần hoài ngọc nhìn về phía dương phàm nói bao nhiêu à ngươi nguyện ý quá tốt hai ngàn sâu đoán chừng hẳn đủ bất quá thương xương cô nương là thúy xuân luyện đồ bài nếu không ba nghìn sâu như thế nào đây bảo hiểm một chút t r ì n h sử mặc kèm theo đầu ngón tay đoán nói ngươi mới vừa hỏi ta cái gì tới khóe miệng của dương phàm có chút có cáp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn t r ì n h sử mặc nói à chính là ngươi buôn bán trong tiệm tốt như vậy nếu không t r ì n h sử mặc lại lập lại một lần ha ha không m u ố n không có tiền dương phàm trực tiếp cự tuyệt kia không chút rông dài hoa í n mình Chương h h lấy đây. ở đâu sâu. Cấp đây. Chương 42, hoa khôi Cuối cùng, thương r ì n sử mặc không h dùng biết rồi p pháp gì, hay trình khoản gì, là từ xương lầu nhân cùng ngồi chung thương xương chỗ. Hoa Khôi một lược long đại hội đã tiến hành có một đoạn thời gian nhưng vẫn không có quyết r a cuối cùng thắng bại cái này làm cho trình sử mặc tự mình cảm giác còn có cơ hội cái gọi là lực long là chỉ thanh lâu hoa khôi lần đầu tiên tiếp khách thức đêm bên linh cứu càng danh tiếng đại hoa khôi nàng lược long chi lễ làm được càng long trọng là tượng trưng thân phận cũng là tương lai địa vị tượng trưng trước đó thương xương câu đến một ít ân khách tất cả đều có mặt vì lên vùn v ụ thương xương giá trị con người có thể nói là phí rồi không ít tâm tư m à thúy xuân luyện cũng có đem thương xương tạo vì nửa năm sau đương ra hoa khôi ý tứ cho nên lần này lược long đại hội thanh thế rất là thật lớn bởi vì là sau đó t r ì n h x ử mặc mấy người cũng không đại thanh sở lược long đại hội tiến hành được rồi một bước kia chỉ đành phải ngắm nhìn trong sân tình huống hoa đào cạn sâu bên trong t h ư ợ n h ư đều sâu cạn trang gió xuân giúp đứt ruột thổi lạc bạch lý thường nhà ta tể công tử ngưỡng mộ thương xương cô nương lâu rồi chỉ muốn này thơ tặng cho thương xương cô nương hơn nữa nguyện ra đồng tiền tám trăm sâu đại thương xương cô nương cảm tạ ngọc nương công ơn nuôi dưỡng một cái thanh ý gã sai vật cất cao giọng nói trong phòng khách một đám người bắt đầu thảo luận thơ này không tệ đáng tiếc đi ra có chút sớm rồi nhất định phải bị thua này tề công tử là người như thế nào có ai biết sao tề công tử có thể ở lầu hai nhã p h ò n g hiển nhiên không giàu thì sang mọi người hay là xem náo nhiệt đi đáng tiếc thương xương cô nương ta ngưỡng mộ đã nhưng là vô duyên a ba dương phạm vẻ mặt m ộ t bức này là không phải đấu giá quyền đêm đầu sao chả thế nào ngâm lên thơ tới còn có công ơn nuôi dưỡng vậy là cái gì quỷ t r ì n h sử mặc mấy người một bộ rõ ràng trong lòng vẻ mặt tựa hồ đối với này chuyện thường ngày ở huyện thấy dương phàm nghi ngờ ở một bên t r ì n h sử mặc giải thích lược long chi lễ là sẽ không trực tiếp đi đấu giá mà là muốn đi ngâm thơ đối c ầ u bưng thương xương cô nương t r e o nâng càng cao đại biểu thương xương cô nương địa vị càng cao mà cái gọi là công ơn nuôi dưỡng vậy thật ra thì chính là qua đêm tiền đổi lời giải thích thôi dương phàm bật cười cảm tình đều là công trình mặt mũi có chút không lời nói đây chính là cái gọi là làm biểu tử còn phải lập bài phường t r ì n h sử mặc mấy người nghe xong xứng sở làm biểu tử còn phải lập bài phường thật giống như rất hợp với tình thế a kêu tới một thúy xuân luyện gã sai vặt mấy người hỏi một chút mới biết nguyên lai thương xương cô nương lược lòng chi lễ là muốn lấy hoa đảo làm chủ đề ngâm một câu thơ ai tốt nhất người đó liền chiến thắng dương phàm tức tắc kêu kỳ lạ đấu d á một m cái qua đêm quyền còn chơi đùa ra loại độ cao này học đòi văn v ẻ văn nhân liền thích này r ộ n g rồi không hổ là bình khang phường đệ nhất thúy xuân luyện a biết chơi ta nhớ được trước nhất cái hoa khôi lược lòng chi lễ hình như là lấy cây trúc vì viết thơ khi đó tuân ra hai ngàn sâu giá cao bây giờ mới tám trăm sâu còn sớm trình sử lượng một bức lao tài xế bộ dáng bất quá bây giờ trình sử mặc quan tâm hơn hay là thế nào cướp được qua đêm quyền không khỏi quay đầu nhìn về phía mấy người nói các vị huynh đệ vội vàng giúp ca ca viết bài thơ à. các người biết ta thiên phú không có ở đây ngâm thơ phương diện có lòng không đủ lực à còn phải dựa vào các vị giúp đỡ giúp đỡ rồi dương phàm kinh ngạc nói chẳng lẽ thơ này còn có thể viết dùn hay sao không phải là tự mình viết sao t r i n h sử mặc nhìn kẻ ngu tựa như nhìn dương phàm liếc mắt nói suy nghĩ nhiều người làm thơ chính là một đi qua mấu chốt hay lại là tiền nhưng là đi ngang qua sân khấu dù sao cũng phải đi là không phải cho nên những thứ này có tiền thương nhân cùng với một ít đạt quan hiển quý môn đều đã thật sớm tìm xong rồi viết thay một bài thơ nhất quán tiền tốt gấp đội sẽ chờ tràng diện này đây nói c o i ý tứ ta nghe nói tốt hơn một chút cái danh tiếng không tiểu thi văn đều là từ trong thanh lâu lưu truyền ra đi đem văn nhân mặt đều bị mất hết ha ha ha ha dương phảm cũng là vẻ mặt m ộ t b ư ớ c bên trong bộ sách võ thuật nguyên đến như vậy thầm cổ nhân thật biết chơi không biết sử mặc ngươi lại là không phải không biết hai ta trình độ tám lạng nửa cân giữa ngươi cảm thấy ta giống như là có thể viết thi nhân sao ngươi yêu cầu những người khác đi đi t r ì n h sử lượng trực tiếp cự tuyệt t r ì n h sử mặc nhờ giúp đỡ thật không biết t r ì n h sử mặc lại đem ánh mắt nhìn về phía phòng tuấn nói phòng lão nhị cha của ngươi nhưng là văn đàn đại học sĩ ngươi làm con của hán nay bận rộn ngươi phải rút phong tuấn s ầ m mặt lại nhìn về phía t r ì n h sử mặc tức giận nói t r ì n h sử mặc ngươi cố ý đi ngươi chẳng lẽ không biết ta tình huống gì được rồi phong tuấn người này thiên sinh thần lực cho nên đối với vũ đao lộng t h ư ờ n g cảm thấy rất hứng thú mà thi t ử thư họa nhưng là một chữ cũng không biết rất nhiều người cũng trong tối suy nghĩ phong huyền linh thế nào sinh ra con trai như vậy tướng mạo không giống tính cách không giống nếu nói là là con trai của trình giáo kim không người hoài nghi nhưng phải nói là con trai của phong huyền linh vậy sẽ rất khó để cho người ta tin chẳng lẽ là trên cái mũ dính nhiều chút lục t r ì n h sử mặc san cười mịa cười phong tuấn tình huống hắn tự nhiên là biết này không ngựa chết làm ngựa sống ý ả ta cũng sẽ không thương mà không giúp được gì tân hoai ngọc chủ động mở miệng ngăn trận trình sử mặc lần nữa hỏi trời mới biết sẽ nói ra cái dạng gì lời về p h ấ n dương phảm trình sử mặc quả quyết không hỏi nhân ra là làm ăn nơi nào sẽ đối thi văn có nghiên cứu sớm biết thương xương cô nương hôm nay cử hành lược lòng chi lễ chính mình hẳn sớm đi tìm tới viết thay mới là đều do láo chỉnh kia hàng đem mình đánh nằm nhiều ngày như vậy đối với ngoại giới phát sinh đại sự đều không nhắc tới trước biết được ai một bài thơ thập sâu tiền có muốn hay không dương phàm đột nhiên mở miệng nói con mắt của trình sử mặc sáng lên nhìn về phía dương phàm nói ngươi nói cái gì ngươi có thơ ta có một bài thập sâu tiền mua đức đừng bảo là là ta bán được sau này thơ này chính là ngươi tùy ngươi dùng như thế nào ở thanh lâu vẫn không quên làm ăn dương phàm thật là cực khổ được a thập sâu tiền liền thập sâu tiền chỉ cần hôm nay có thể thắng thế nào đều được t r i n h sử mặc vội vàng nói dương p h ạ m gật đầu một cái nhìn về phía đại sảnh chú ý lược long chi lễ mới nhất chiều hướng tranh đoạt lại qua rồi mấy cái hiệp giá cả đã vượt qua một cái ngàn sâu dương p h ạ m không khỏi cảm khái mở thanh lâu như vậy kiếm tiền sao nếu không mình cũng tham dự tham dự dựa theo hậu thế kinh nghiệm nửa phút chế tạo đại đường đệ nhất giải trí hội sở hoa đào xuân sắc cấm áp trước mở tươi đẹp người nào không xem ra Đáng thơ i ế c cuồng p o n g thổi r i ở phía thâm sau, đỏ t ừ này g mảnh điểm đ dâu Tây i chi rồi, Nhà ta công tử cùng thương xương cô nương bạn n chúc thơ à ta tử cô kỷ lâu rồi. Thơ này đó là công tử nhà ta làm, hy vọng có ô n nhà vọng g tử ta hy làm, c thể thắng đ ư ợ chút t ư xương nương thương xương cô nương nương dưỡng. ơ ơn thơ n Đồng thời nguyện ra đồng tiền ngọc công nuôi giọng nói,、thơ、này g gã cô cô cảm cao có c trái tim. thời tạ một vặt ra đại Lại sai h sâu, lạc đề nữa à nửa câu sau đã không lẽ cảnh n à y đoán chừng được không trúng tuyển các ngươi không cảm thấy nửa câu sau ý hữu sở chỉ sao đỏ thâm hết lần này tới lần khác điểm dâu tây đài này hình như là nào đó ám chỉ a con bà nó cắc hạ tài cao lại phát hiện cất dấu trong đó bí mật nhỏ lại vừa là liên tiếp thảo luận xem náo nhiệt nhân vĩnh viễn đứng đại đa số lầu hai nhã p h ò n g một cái thanh ý gã sai v ậ t đi ra đứng ở cửa sổ nhìn thẳng phía dưới tìm được đào nguyên tốt chánh tần đào hồng lại vừa là một năm xuân hoa bay chớ sai theo mức hàng bán ra sợ có ngư ông tới hỏi tân nhà ta tể công tử nguyện ra một n g h n năm trăm sâu mong rằng các vị cho chút thể diện lúc trước kia thanh ý gã sai v ậ t một lần nữa cao giọng nói trong giọng nói còn mang theo một tia uy hiếp sách sách sách nói có sách mách có chứng rồi này là đào thánh đào hoa nguyên ký đi bài này không tệ sợ là áp chục vài bài một trong gã sai v ậ t kia ngay tại trình sử mặc mấy người trôi nhã phòng đối diện mặt hắn vẻ mặt kiêu căng phảng phất căn bản không đem những người khác coi ra gì trình sử mặc hí mắt nhìn một chút đối diện kia thanh ý gã sai vặt dễ cận nói ta tưởng là ai nguyên lai là tề vương gia nô không trách lớn lối như vậy dương phàm ngươi thơ nghĩ kỹ chưa ta muốn bắt đầu ra giá tề vương người kia đi ra uy hiếp đoán chừng phần lớn người đều phải biết khó mà lui rồi là nên bổn công tử ra sân lúc tề vương lý hữu dương phàm hơi kinh ngạc nhìn đối diện liếc mắt có bút ấy ư ta viết ra tới cho ngươi dương phàm hướng về phía trình sử mặc nói trình sử mặc khoát khoát tay khắc ca dương phàm ta chữ to không biết một cái n g ư ơ i viết cho ta là không phải để cho ta đều xấu sao n g ư ơ i giúp ta gào thét hai tiếng coi như giúp huynh đệ chuyện này kiểu nào khóe miệng của dương phàm có chút có cáp đây là làm cho mình đóng vai gã sai và sao vốn muốn cự tuyệt nhưng thấy trình sử mặc kia khẩn cầu ánh mắt dương phàm lòng mềm lũn liền cho đáp ứng năm ngoái hôm nay cửa này t r u n g mặt người hoa đào tương phản hồng mặt người không biết nơi nào đi hoa đào như cũ cười gió xuân trình công tử ra hai ngàn sâu muốn cùng thương xương cô nương xuân phong nhất độ dương p h ạ m từ tốn nói thanh âm không cao không thấp không mặn không lạc phảng phất ở trình bày một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình dương p h ạ m thơ đọc xong tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại tất cả mọi người đều nín thở yên lặng nhớ lại bài thơ này tinh tế nhai không nghĩ tới một bài đủ để danh truyền thiên cổ thơ lại xuất hiện ở thanh lâu thương xương cô nương sợ là phải nổi danh a chương x ư cô nương sợ là phải nổi danh a chương bốn mươi ba tranh phong tương đối bình k h a n g phường thúy xuân u y ệ n lầu hai chữ thiên nhã p h ò n g tề vương lý hữu sắc mặt rất khó nhìn lại có thể có người dám không nể mặt mình thật là to gan lớn mật công tử người kia ta biết chính là ta lúc trước muốn nói với người cái kia hắc điếm ông chủ dương phảm lý hữu sau lưng không người đứng một cái người đàn ông trung niên bất ngờ chính là thính vũ lâu nô t r ư ở n g quỹ trương an thành bốn đại t i ể u lâu phía sau cũng đứng đến cái nào đại nhân vật n à y vẫn là trường an thành bên trong c h ă m họ trà dư t i ể u hậu tân tân nhạc đạo sự t ì n h nhưng không ai từng nghĩ tới thính vũ lâu phía sau lại là tề vương lý hữu ở chỗ dựa tề vương lý hữu là người như thế nào hoàng thất hoàn khố xếp hàng đầu tồn tại lý nhị con trai thứ năm cùng âm phi sinh trinh quan mười năm phụng tề vương cứu cứu là âm hoàng trí nói âm hoàng trí thì không khỏi không nói một chút âm thị cùng lý đường giữa tình cảm bất hòa rồi ở đại đường chưa thấy quốc chi trước khi đó hay lại là tùy triều lý hữu ông ngoại chính là tùy triều tả d ự ợ c vệ đại tướng quân âm thế sư Tuy triệu cuối, năm âm thế sư cùng đại vương dương hữu c h ấ n thủ trường an thành bởi vì lý huyên ở thái nguyên khởi binh âm thế sư đem lý huyên mười bốn tuổi hấu tử lý trí vân sát hại hơn nữa âm thế sư còn để cho lúc ấy kinh triệu quận quan chức đi hỏi thăm tìm lý huyên gia tộc mộ táng đem đảo làm ra một ít hàng làm trái đạo nghĩa sự tình cũng vì vậy ở lý huyên binh lâm trường an sau đó trực tiếp lấy cự nghĩa quân làm lý do đem âm thế sư này một ít hàng địch nhân chém chết cho nên ở theo một ý nghĩa nào đó âm thị cùng lý đường có thể nói là thù nhà hận nước rồi mà lý hưu cũng ở đây t r u n g lịch sử dưới tình huống sinh ra địa vị liền dị thường lúng túng hoàng vị vốn cũng không có hàn phần cho nên hắn tính cách cũng trở nên hoàn khố đứng lên nếu là trình x ử mặc mấy người là bất học vô thuật trong ngày ăn nhậu chơi bởi lời nói kia lý hưu chính là làm sàng làm b ậ y ỷ thế hiếp người song phương căn bản không ở một cái hoàn khố tuyến thượng cái gì ngươi nói hắn lại là dương phàm cái kia bán m ì gói dương phàm ánh mắt của lý hưu u bốn hỏi nô trưởng q u ý trong mắt lóe lên một tia âm mưu được như ý t h ầ n sắc trả lời chính là hắn ở ta mịt mở nói ra điện hạ thân phận của ngươi dưới tình huống hắn như cũ không có thần phục dự định sau đó mặt đầy dễu c ậ n thật sự là trong mắt không người quá đáng cực kỳ lý hưu nghe nói như vậy lạnh rên một tiếng sắc mặt rất là không vui chính mình đường đường thiên hoàng quý trụ nhưng chính là một cái thương nhân lại dám không đem mình coi ra gì thật là lẽ nào lại như vậy đi với ta gặp lại kia dương phạm ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn lấy ở đâu lá gan cùng bản vương đối nghịch lý hữu giọng lạnh lùng nói hoa khôi thương sương khuê phòng trong căn phòng có bốn đàn bà ngoại trừ thương sương nha hoàn cùng tú bà ngọc nương bên ngoài còn có một cái mang mạng che mặt nữ tử đứng ở trước cửa sổ nhìn về phương xa mụ mụ thơ này thật là quá tốt này trình công tử rốt cuộc là người nào ạ thương sương d á n g dấp có chút bụ bẩm da thịt rất là b ạ c h chất đang khi nói chuyện giống như cô bé làm lũng một dạng không trách xứng với hoa khôi danh sưng